Chưa 1281, đạo môn liên minh, một, quy khư từng trải qua nỗi đau cực lớn, trời trúc lũ lục, bệnh dịch hoành hành, nơi đây bị bao phủ bởi sự tàn phá. Mặc dù sau đó nó đã được thanh tẩy bởi đám người ám hát chi lông liễu chi nhung, phong chủ phong thập bác cùng nguyệt thần A Lê, nhưng nó vẫn ảm đạm và thiếu sức sống. Cùng đứng trên đỉnh núi Bất Chu, nhìn khắp tứ phía quy khư, lông mày càng nhiếu chặt hơn, lúc đầu ông nhận sự chỉ huy của thiên đạo, Đuốt chững một nửa thế giới nguyên cổ hồng hoang, sau đó dung hợp với toàn bộ huyền quan của chính mình, vậy mới có quy khư của ngày hôm nay. Bây giờ quy khư không còn núi xanh nước biếc như xưa, cùng dáng vẻ uy nghiêm của ngàn vạn người nữa, cùng không khỏi có chút buồn bã trong lòng. Ma đạo đã phụ sự giao phó của công đại nhân, sức sống của tất cả chúng sinh trong quy khư đã khô héo, tất cả đều là do ma đạo bảo vệ không tốt. Khương Tuyết Dương nói, thiên đạo không nhân từ. Liên quan gì đến ma đạo của các ngươi? Ta biết, Quy Khư có được cục diện như ngày hôm nay là kết quả của sự hy sinh của hàng ngàn đệ tử ma đạo đổi lấy. Nếu như không có ma đạo, thì Quy Khư của hôm nay chắc chắn đã sớm bị thiên đạo tiêu diệt rồi. Công thở dài một hơi đáp. Nếu không phải vì ma đạo, thiên đạo cũng không chắc đã trừng phạt Quy Khư. Quy Khư là huyền quan của ta, năm đó là ta đảo nghịch âm dương, kéo thiên đạo vào họa nạn nhân quản nhân gian. Cho dù không có ma đạo thì thiên đạo cũng sẽ đến cùng ta tính toán chuyện này. Công đại nhân hôm nay đã trở về, Quy Khư vẫn sẽ do công đại nhân phụ trách. Khương Tuyết Dương nói. Quy Khư đúng là tổ định của ma đạo, nhưng dù sao cũng là từ huyền quan của công biến hóa mà thành, bây giờ công đã trở lại, ma đạo nếu còn tiếp tục ngồi vị trí chủ của Quy Khư e là có chút kiên cưỡng. Khương Hành Tẩu là người nói lý, nhưng ta không có ý định thu hồi Quy Khư. Ngược lại ta còn muốn tặng cho ma đạo một món quà to lớn khác. Nói xong, người của cô bắt đầu bay lên không trung. Càng bay càng cao, vừa bay vừa giải phóng uy áp thần niệm của mình. Uy áp thần niệm của cô mạnh mẽ đến mức ý chí của ông ấy dán xuống và bao trùm toàn bộ quy khư, rất nhanh ngay sau đó người của ông biến mất sau đám mây. Tôi đã từng trò chuyện với ý chí thế giới của cô trên đỉnh núi Bất Chu, bây giờ ý chí của cô đã trở lại quy khư. Nhưng lần này nó không còn là hình ảnh phản chiếu của thần niệm của ông nữa mà là toàn bộ con người thật của ông. Núi không tan, sau khi trải qua trận chiến quy khư, sinh cơ của nó đã khô héo, mặc cho phong chủ dùng cạn thần niệm thi triển ngọn gió phục hồi thì cũng không thể hồi sinh lại thần thụ tan mộc. Nhưng bây giờ, thần thụ tan mộc đã khô héo kia lại đang đâm lên trồi mới, công phô diễn thần thông như nhất dạ xuân phong, thổi hồn vào cho tan mộc thần thụ toàn bộ quy khư, bắt đầu từ phía nam, thổi tan mây mù hoa lần nữa tranh nhau đua sắc. Tán mộc thần thụ tràn đầy sức sống, trong núi lưu ba, bách thú gầm gừ, trong biển Bắc Minh, niệm tiêu tan, núi Côn Ngô đã chìm xuống đáy biển vô tận trong trận chiến quy khư, bây giờ lại từ từ trỗi dậy từ trong nước biển. Côn làm lại quy khư, đưa quy khư trở lại trạng thái như trước khi xảy ra thảm họa, trời xanh nước biếc, chim hót ríu rít. Ngàn sao tỏa sáng, mặt trời và mặt trăng tranh nhau tỏa sáng. Tuy nhiên Cho dù ông ấy thần thông thần quảng đại, pháp lực vô biên, dời non lấp bể, sông núi cùng thảm thực vật có thể sống lại, nhưng vong hồn của những người đã chết trong trận chiến sẽ không bao giờ có thể sống lại. Vì vậy, nhìn Quy Khư từng chút một lấy lại sức sống, Khương Tuyết Dương và các chiến tướng của ma đạo lại càng sinh ra nỗi thương cảm hơn, đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng, nếu như họ có thể quay trở lại thì tốt biết bao. Quy Khư sẽ không bao giờ giống như Quy Khư ngày trước nữa. Bởi vùng đất này đã bị nhuộm đỏ bởi máu của các đệ tử ma đạo rồi. Lâm Thanh Thủy ngước về Đông Hải và nghĩ về người yêu bạch vô nhai của mình, cái chết của Ngân Hồ càng khiến vị sát thần trở nên lạnh lùng, khó gần, trầm mặt, kiệm lời. A Lê nhìn về phía biên giới phía nam và nghĩ đến ngạo phong yêu dấu của cô, Liễu Chi Nhung nhìn núi Bắc Minh, nhớ đến tộc nhân của mình cùng tương Liễu Đại Sa, tộc nhân của cô vẫn còn ở đó, nhưng cô thì đã biến thành ám hát chi lông. Không cách nào trở về bên cạnh tộc nhân nữa. Vào lúc này, không biết bao nhiêu đệ tử ma đạo đang nhìn Quy Khư thay lớp áo mới mà trong lòng nhớ nhung người thân đã mất. Gió thổi vùng vụt, chúng sinh đều khóc. Dưới chân núi Bất Chu, các đệ tử ma đạo và vạn tộc Hồng Hoang đều ướt đậm nước mắt trước sự thần thông quảng đại của cô Ngay cả tạ Lưu Vân cũng tràn ngập thương cảm, khi sư ba người cùng nhau đến Quy Khư tìm kiếm cơ duyên, họ đã bị sốc trước khung cảnh cổ kính và hùng vĩ của Quy Khư. Ai có thể ngờ rằng mấy chục năm sau, không khí ở quy khư lại bi thương và nặng nề như vậy. Chàng trai trẻ được ông ta chỉ điểm đã kiên quyết dương cao cờ chiêu hồn ma đạo mà đi. Ông tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ mệt mỏi, nhưng không ngờ một lần đi như vậy đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Lịch sử của ma đạo, 3.000 năm trước, là một khúc nhạc bi thảm của tạ Mạc Lăng, khiến tạm giới đau buồn. 3.000 năm sau là một khúc ca mới của tạ Lan, nhưng lại nồng nạn và bi tráng hơn. Chương 1282, đạo môn liên minh, hai, ngươi cũng cảm động sao? Giao trì cung chủ nhẹ giọng hỏi tạ Lưu Vân. Tôi đang nghĩ đến tạ Lan. Ừ, trước đây ta vốn cho rằng hai người đều là những kẻ vô tình vô nghĩa, nhưng sau này ta mới biết mình đã sai. Giao trì cung chủ nói, tạ Lan quả thực so với tôi tình cảm hơn nhiều, nhưng tôi thà rằng hắn cũng vô tình như tôi. Tạ Lưu Vân nói. Đúng vậy, giống như ngươi thật tốt biết mấy. Vô tình vô nghĩa, tiêu giao tự tại. Giao trì cung chủ lạnh lùng nói. Tôi có nỗi khổ của riêng mình. Người đàn ông phụ tình bạc nghĩa nào cũng đều nói mình có nỗi khó khăn riêng, chỉ có người phụ nữ ngu ngốc như ta mới mãi không thể quên chuyện xưa nghĩa cũ. Trong thế giới của một quốc sư đại đường Lý Thuần Phong như ngươi, có lẽ ta đến một bông hoa dại ven đường cũng không đủ tư cách, minh nguyệt, có phải cô đã quên câu nói tôi nhờ tạ lan chuyển cho cô rồi không? Cái gì? Cung chủ giao trì rõ ràng là nhớ nhưng lại giả vờ hỏi. Thử tâm kiểu khiết như minh nguyết, thiên nhai hà sứ bất công lôn. Tâm này trong sạch như trăng sáng, khắp chốn đất trời không nơi nào không là công luôn Cung chủ giao trì tuy rằng đối với tạ Lưu Vân thất vọng đến cực điểm, nhưng khi nghe được những lời này từ chính miệng ông ta nói ra, cô vẫn không khỏi đỏ hoen khóe mắt. Giọng điệu nghẹn ngào mở lời, công lôn bây giờ đã là cung lôn của nhân đạo mấy người rồi. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay, với tư cách là nhân đạo tổ sư, tôi sẽ tuyên bố trả công lôn về lại cho tiên đạo. Câu nói này tạ Lưu Vân đã dùng tối đa âm lượng để nói ra, không chỉ để mỗi mình giao trì cung chủ nghe, ngay khi những lời này thốt ra, chư thần nhân đạo đều cả kinh. Người không Tây Vương Mẫu phản đối sao? Giao trì cung chủ cũng bị lời nói của tạ Lưu Vân làm cho chấn động. Tam đạo vốn là một nhà, nhưng lại có học thuyết khác nhau, nếu như lúc này lại có sự so bì. Xích mít, làm sao có thể chống lại thiên đạo? Tạ Lưu Vân lớn tiếng đáp. Trương đạo lăng trầm mặt một hồi mới thêm lời, sư đệ nói thực chí phải. Công chúa Đắc Kiều bước tới trước mặt tạ Lưu Vân, gặp người cúi đầu thật sâu và nói, cảm ơn nhân đạo tổ sư hoàng cả công lôn về cho tiên đạo, bắt đầu từ hôm nay, chúng thần tiên đạo sẽ sơ tán khỏi lôi vực Tây Hải. Lời nói này giữa hai người đã tạo cơ sở cho sự hợp tác để đạo giáo thành lập liên minh, 3.000 năm trước. Ma đạo là mục tiêu chỉ trích của dư luận, nhưng ma đạo của ngày nay lại chưa bao giờ có xung đột trực diện với nhân đạo và tiên đạo, ngược lại, nhân đạo và tiên đạo luôn chiến tranh liên miên, số lượng tử thương lên đến trăm vạn. Với trí tuệ của đạo đức Thiên Tôn và Ngọc Hoàng, họ đương nhiên sẽ biết rằng cái gọi là trận chiến bàn cờ là âm mưu của thiên đạo. Tuy nhiên, người trong cuộc thường mù mờ, chỉ có kẻ ngoài cuộc mới tỏ tương, bây giờ chúng sinh đã quyết định chống lại thiên đạo. Cái gọi là ân oán của đạo môn cũng nên bị tiêu trừ. Khương Tuyết Dương khá xúc động, vốn dĩ trong đại hội đạo môn lần này, cô còn đang nghĩ cách thuyết phục nhân, tiên hai đạo giảng hòa, không ngờ, nhiệm vụ khó khăn này lại được giải quyết dễ dàng qua cuộc trò chuyện giữa Tạ Lưu Vân và Giao Trì Cung Chủ. Tạ Lưu Vân, ta không bằng ngươi. Khương Tuyết Dương chân thành nói, Khương Tướng quá lời rồi, thiên hạ ai không biết, anh hùng nhi nữ đã bị ma đạo các người lấy đi hết. Chỉ sợ trong đạo tràng sau này, tần suốt nhắc đến nhân, tiên hai đạo cũng chỉ vài ba chữ cùng một ít dòng. Tạ Lưu Vân Đáp Lời này của ông ta cũng xuất phát từ sự thật lòng thật dạ Mặc dù trong cuộc chiến giữa nhân, tiên, nhân, tiên hai đạo cũng viết thêm nhiều chương hào hùng, nhưng dù là nhà nào thì cũng khó sánh được với ma đạo, đối với chúng sinh trong tam giới mà nói, ma đạo đóng vai trò như vị chủ cứu thế, trong khi nhân, tiên hai đạo thì lại trong họa nạn diệt thế. Lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, cuộc chiến giữa nhân, tiên đều là thuận theo ý thiên đạo mà chiến, còn ma đạo thì lại nghịch ý thiên đạo mà chiến. Nhưng cũng chính vì ma đạo vẫn luôn hành động trái với thiên đạo nên biết bao vi ca đã được viết ra, đó là lý do tại sao tạ Lưu Vân nói rằng, anh hùng nhi nữ đã bị ma đạo lấy đi hết, mà tên họ của họ nên được chúng sinh trong lục đạo tam giới ghi nhớ mãi mãi. Trận chiến với thiên đạo là cuộc chiến của chúng sinh. Ma đạo không dám lỗ mãn chủ động ra tay, chỉ mong chung tay với nhân đạo và tiên đạo, xây dựng liên minh đạo môn, cùng nhau chống lại thiên đạo. Khương Tuyết Dương nói, Khương Tướng không cần phải khiêm tốn, bánh xe lịch sử định sẵn để ma đạo trở thành vị cứu tinh của thế giới, đương nhiên ta cũng sẽ chỉ đi theo sự dẫn dắt của ma đạo. Húng chi tạ Lan lại là đứa con của vận mệnh, chỉ có hắn mới có thể cứu vớt tất cả chúng sinh trên thế giới. Tạ Lưu Vân nói, Tiên đạo không có gì phản đối. Đức Kiều Công Chúa nói. Tất cả đều đợi Tạ Lan từ hư không trở về, chúng ta sẽ bàn bạc mọi việc lâu dài. Khương Tuyết Dương nói. Khương Tướng, Tạ Lan khi nào mới trở về? Giao trì cung chủ hỏi. Trước khi Khương Tuyết Dương kịp đáp lời, cô đã thấy A Lê ngước nhìn bầu trời, lớn tiếng nói, đạo tổ về rồi. Sau đó, bầu trời rung chuyển, mây bày tứ tán. Tôi và con tay trong tay đáp xuống núi Bất Chu. Chương 1283, Ngạo Phong quay lại, một, con dùng một đào tạo hóa để đúc lại quy khư, mang lại niềm hy vọng mới cho con dân nơi đây vốn đang tràn ngập trong đau buồn. Thế nhưng tam giới trong nhân gian vẫn bị nguy cơ diệt thế vây khốn trùng trùng, cảm tạ ngài, con, ngài đã mang lại hy vọng mới cho quy khư. Tôi nói, ta chỉ có thể mang lại sự bình yên cho quy khư trong một thời gian ngắn. Chúng sinh tam giới đều đang nhìn cậu đó. Công nói như vậy khiến trong lòng tôi nặng triểu không thôi. Hôm nay tam giới trong đạo môn đều tập trung tại quy khư, ngay cả mạnh bà thiên tôn của M.T. cũng đến rồi, có thể nói lãnh tụ của chúng sinh trong tam giới lục đạo trên nhân gian đều đang ở đây. Tạ Lưu Vân, Đắc Kiều Công Chúa, Ngũ Nhạc Đại Đế, Trương Đạo Lăng, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư, mạnh bà thiên tôn. Nhìn những khuôn mặt thân quen này, trong lòng tôi thấy xúc động vô cùng. Những người này đã từng là sự tồn tại mà tôi chỉ có thể đứng từ xa ngước nhìn lên, là những vị thần tiên thực thụ trong mắt chúng sinh bách tính. Thế nhưng giờ đây bọn họ đều đang nhìn tôi, chỉ bởi vì tôi là đứa con của vận mệnh, là ma đạo tổ sư. Vào lúc ma đạo tổ sư phong độ nhất, ngàn vạn thần tiên đều tới đảo Kim Ngao để chào hỏi. Mà hôm nay tại quy khư, thiên tôn đạo tổ đều tới bái phỏng. Đây là vinh dự của ma đạo, thế nhưng trong lòng tôi chẳng có lấy một chút vui sướng. Tôi biết rõ trách nhiệm của mình nặng nề vô cùng. Trước khi tôi quay lại, nhân tiên hai đạo đã đạt được hiệp nghị, chỉ duy nhất ma đạo vẫn chưa bày tỏ bất kỳ thái độ nào, tuyết dương vẫn luôn đợi tôi cho ý kiến. Tông ty cao thấp, vô vi nhi trị, chúng sinh bình đẳng, ba đạo chúng ta vốn dĩ đều chung một nhà, chỉ là giáo ý không giống nhau. Hôm nay chư vị đều đã tới quy khư để cùng nhau bàn bạc chuyện lớn, quả thực là vinh dự của ma đạo ta. Tuy rằng ma đạo tổ sư đã truyền đạo Pháp khắp lục giới, lại nói hữu giáo vô loài, thế nhưng từ trước tới giờ ngại chưa bao giờ từng dạy người ta phải quy y, thờ phụng ma đạo. Ma đạo ta đã được truyền thừa hàng nghìn năm thế nhưng nhân gian chưa từng có một tòa đạo quan thuộc về ma đạo. Ma đạo hôm nay do tạ lan ta làm kẻ chủ trì, ta sẽ thực hiện tâm nguyện của đạo tổ, chỉ cầu muôn dân đoàn kết một lòng một dạ cùng chống lại thiên đạo, chẳng cầu uy danh chấn động nhất thống thiên hạ. Hôm nay thế nào? Mai sau cũng vẫn như vậy. ngũ hành cùng ta tự do hành tẩu, chúng sinh bốn bể đều hữu duyên. Chớ rằng cử quan vẫn như thế cung điện vô danh toàn lời hay. Lời này vừa dứt, chúng sinh chìm trong yên lặng, chính vào lúc tôi cho rằng họ sẽ nói điều gì đó, trên trời cao bỗng dán xuống một cơn mưa hoa. Tôi ngẩn đầu lên nhìn, chỉ thấy giữa không trung đang ngập tràn hoa bỉ ngạn. Đạo Tàng Hậu Thế ghi lại, lúc đạo Tổ Tạ Lan đứng trên núi Bất Châu đưa ra tuyên ngôn. Từ trên trời muôn vạn hoa bỉ ngạn rơi xuống bao phủ khắp quy khư. Trong cung vô minh, tạm giới đang thảo luận tình hình hiện tại ở nhân gian. Nam Cương thập vạn đại sơn giờ đây đã có tạ quẩn thủ hộ, lần này nhân tộc không còn giấu giếm thực lực của mình. Tạ quẩn tập trung đại quân tinh nguệ của nhân tộc tới Nam Cương để giải quyết mầm tai họa. Cửu châu đại địa, các đạo phái thi nhau cử đệ tử của mình nhập thế, trừ tà diệt ma, bảo vệ muôn dân. Thiên giới Tử thần con trai của Bắc cực tử vi đại đế tập hợp 500 vạn thiên binh thiên tướng chuẩn bị cho ngày tận thế, thề vì thiên giới mà quét sạch tai họa, chỉ duy nhất châu khất vẫn chưa có hành động gì, ông ta vẫn đang chờ đợi. Mạnh bà thiên tôn, đại nạn huyết hải phù đồ sắp sửa dán xuống, không biết thái độ của nữ đế như thế nào? Tôi hỏi. Nữ đế vẫn muốn cho châu khất thêm một thời gian nữa. Mạnh bà thiên tôn đáp. Kiếp nạn tứ linh thần thú đang đến gần. M.T. tốt nhất vẫn nên nhanh chóng chỉnh đốn lại đi. Tạ Lưu Vân nói, nữ đế bệ hạ đương nhiên tường tận chuyện này, chỉ là quân lực của M.T. giờ đây đều do một mình châu khất khống chế, nếu như cưỡng chế ra tay tất sinh đại loạn, nữ đế cũng chỉ vì cân nhắc lợi ích cho chúng sinh M.T. mà thôi. Chuyện của M.T., tam giới đương nhiên không có quyền can thiệp, nghe mạnh bà Thiên Tôn giải thích như vậy cũng dừng lại tại đây. Trọng tâm của cuộc thảo luận vẫn là chuyện tứ linh thần thú sẽ dùng phương thức nào tới xâm lược nhân gian. Chưa 1284, Ngạo Phong quay lại, hai ba kiếp nạn lớn cũng chỉ là chuyện bề ngoại, tứ linh thần thú và đại quân thiên khiển mới là mối nguy lớn nhất của nhân gian. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Từ lúc thiên đạo khống chế nhân gian trong tay, tứ linh thần thú đã trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong hệ thống tu hành của đạo môn. Không biết bao nhiêu thuật pháp thần thông có mối liên quan mật thiết tới tứ linh thần thú, cũng chính bởi vì tính ngưỡng của vô số người trong đạo môn khắp nhân gian mà tứ linh thần thú mới có được địa vị ngày hôm nay. Đại quân đạo môn có thể không nề hà dị mà chống trả sự xâm lược của thiên ma ngoại vực, nhưng lại vì công pháp tu hành mà bị tứ linh thần thú trấn áp. Đây quả thực là một việc vô cùng đau đầu, cũng có lẽ thiên đạo đã mưu độ tính toán từ rất lâu rồi. Biểu tượng thiêng liêng và trang trọng nhất của đạo môn khi xưa giờ đây lại trở thành chiếc kiềm kẹp chặt đệ tử đạo môn. Ma đạo hãy còn tốt, bởi vì đệ tử ma đạo tu luyện pháp thuộc phần lớn không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn. Mà nhân, tiên hai đạo ngoại trừ long tộc của tiên đạo dùng kiếm để nhập đạo ra, những người khác hầu như đều bị sức mạnh của tứ linh thần thú trấn áp. Ví dụ như thần chú ly hỏa của Chu tước, đây là pháp thuộc hỏa vi mạnh nhất của nhân đạo. Thế nhưng nếu không có được sự chúc phúc của Chu tước thì đạo chú ngữ này hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào, ngoại trừ pháp thuật thần thánh, tứ linh thần thú còn có thể gây ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng tới sự diễn sinh của khí tiên thiên ngũ hành. Ví dụ, huyền vũ có thể tùy ý thay đổi dòng chảy của khí tiên thiên quý thủy, còn bạch hổ lại có thể nuốt chữm khí tiên thiên canh kim. Mà việc này ngay cả ma đạo cũng bị ảnh hưởng, bởi vì mặc dù ma đạo tu luyện rất ít thuật pháp thần thông của đạo môn. Thế nhưng người tu luyện khí tiên thiên ngũ hành lại rất nhiều, năm đó phá quân hộ pháp thiên tôn cũng tu hành khí tiên thiên canh kiên. Trên thực tế, để đánh bại đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú thì Thái cổ thần ma là ứng cử viên phù hợp nhất, bởi vì Thái cổ thần ma không chịu ảnh hưởng của tứ linh thần thú, bọn họ trực tiếp điều khiển sức mạnh của khí hỗn động bản nguyên. Thế nhưng thiên đạo đã sớm tính toán trước, dùng 30 triệu đại quân của Thái cổ tiền dân và Thái cổ thần ma chiến một trận sóng mái. Xóa sổ minh giới của tử thần, khiến ma giới tổn hại nghiêm trọng, thần giới thương vong năng nề. Thái cổ thần ma tử thương vô số, không thể nào tiếp tục chiến đấu, thiên đạo bèn nhân cơ hội này phát động đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú tấn công nhân gian. Đạo tổ, em có một thắc mắc, thiên đạo đã có uy lực bậc đó, nếu muốn diệt thế vì cớ gì lại không đích thân ra tay? A Lê hỏi Thiên đạo khi ở trạng thái viên mãn đương nhiên có đủ thực lực để diệt thế, thế nhưng hiện tại thì không thể. Lúc trước ông ta cưỡng chế chặt đức nhân quả ở nhân gian đã khiến sức mạnh đã bị tổn hại, một trận trên núi Côn Lôn đó lại bị Côn làm tổn thương cả bản nguyên. Tôi nói, nững cái này cũng không phải nguyên nhân chính, chủ yếu là vì thiên đạo ở vực sâu vũ trụ hư không còn có kẻ địch, trừ phi cực kỳ cần thiết, nếu không ông ta sẽ không dễ dàng ra tay. Côn nói, Thiên đạo khống chế vũ trụ đã bao lâu nay, làm sao bây giờ vẫn còn sót lại kẻ địch? Tạ Lưu Vân hỏi, Vương quốc cổ sư từng có vị thần vĩ đại, cũng có tà thần hắc ám. Nếu thiên đạo có thể thoát khỏi thân phận, vị thần vĩ đại để tái sinh thì đối thủ của ông ta khi đó tất nhiên cũng có cách sống sót cho đến bây giờ. Thiên đạo muốn diệt thế, cái ông ta diệt không chỉ là tam giới nhân gian, ông ta còn muốn xé trách pháp tắc hiện tại của đất trời, vì vậy đương nhiên sẽ có người nhảy ra ngăn cản. Không biết thái sơ tử thần liệu có được coi là kẻ địch mạnh của thiên đạo? Tôi hỏi. Từ miệng mộ dung nguyên Duệ tôi được biết Thùy Họa đã thức tỉnh số mệnh thực sự của cô ấy, Thùy Họa giờ đây đã không còn là tử thần minh giới mà là Thái Sơ Tử Thần, sau khi ngưng tụ thành công thân thể Khôi Cương đã quay trở lại vùng đất mờ Dương Diệt Tuyệt. Thái Sơ Tử Thần có thân thể Khôi Cương, được sinh ra ở vùng đất mờ Dương Diệt Tuyệt, thiên công địa kích, âm dương biến mất, nếu gọi cô ấy là kẻ địch mạnh nhất của thiên đạo cũng không quá lời. Thiên đạo muốn thay đổi pháp tắc của trời đất. Thái sơ tử thần nếu còn sống nhất định sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Côn nói, trong trận chiến thần ma tại hư không, bão lôi băng sương đã bị phá hủy, đại quân minh giới bị xóa sổ hoàn toàn, vào khoảnh khắc cuối cùng lâm tướng quân đã đột phá ngưng tụ thành công cơ thể khôi cương. Lời này vừa dứt, tất cả đều chấn động. Chương 1285, Ngạo Phong quay lại, 3, 2, xem ra chúng ta đều sai rồi. Tạ Lưu Vân thở dài, nói. Người tính toán sai không chỉ có tạ Lưu Vân, còn có cả phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, bởi vì thấy số phận của Thùy Họa có mang mệnh sát, nên phá quân hộ Pháp Thiên Tôn mới truyền mệnh cách phá quân cho cô ấy. Sau trận chiến tại Đầm Cửu Long, Thùy Họa bộc phát mệnh cách phá quân, vì vậy mới trở thành vị tướng phá quân thứ hai của Ma Đạo. Ngay cả sau khi cô ấy trở thành tử thần minh giới, thân phận tướng quân phá quân này cũng chưa từng thay đổi, mãi cho đến khi Thùy Họa Niết Bàn, rời bỏ nhân gian. Lúc này nghe nói cô ấy đã ngưng tụ thành công thân thể khôi cương, mọi người mới biết lai lịch của Thùy Họa rốt cục ghê gớm cỡ nào. Ai có thể ngờ được thiếu nữ lâm gia 400 năm trước thế nhưng trời sinh lại có mệnh cách khôi cương, số mệnh của cô ấy thế nhưng lại đến từ vùng đất M Dương Diệt Tuyệt. Đây là chuyện tốt, có M Dương Diệt Tuyệt đao của Thái Sơ Tử Thần, thiên đạo càng không dám ra tay tùy tiện, chỉ cần đánh bại được đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú, nhân gian chưa chắc đã bị diệt, cô nói. Vấn đề là chúng ta làm sao đánh bại được tứ linh thần thú? Đắc Kiều Công Chúa hỏi. Mọi người im lặng nhìn Côn, bởi vì trong trái tim của mọi người cũng chỉ có một mình Côn mới có thể đặt ngang hàng với tứ linh thần thú. Mọi người nhìn Côn, còn cô lại nhìn tôi. Không biết trình độ kiếm pháp của ma đạo tổ sư hiện giờ ra sao? cô hỏi. Tôi đã tới chiến trường thần ma, từng giao đấu với đế thích thiên. Tôi đáp. Cậu vậy mà đã giao đấu với đế thích thiên rồi, thắng bại như thế nào? Cửu thiên đảng ma tổ sư kinh ngạc nhìn tôi hỏi. Thân là vị thần kỳ cựu của thiên đình, cửu thiên đảng ma tổ sư đương nhiên nắm rất rõ danh tính của đế thích thiên, biết được ông ta là môn đồ của thiên đạo, tu vi vượt xa thiên tôn chư thần trong nhân gian. Đảng ma tổ sư, chuyện thắng bại không cần hỏi, ma đạo tổ sư có thể thành công quay về nhân gian, này rõ ràng là anh ta đã đánh bại đế thích thiên. Tạ Lưu Vân nói: Nghe nói tôi thắng đế thích thiên, mọi người lại một lần nữa chấn động, vẽ mặt phức tạp nhìn tôi. Ai có thể ngờ được một kẻ hậu bối vô danh của nhân tộc lại có thể từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay. Dưới thiên đạo tất cả đều chỉ là con sâu cái kiến, lúc bọn họ đang phong thần tôi mới chỉ là hạt bụi dưới chân những người này, mà hạt bụi khi xưa giờ đây đã trở thành tinh tú khiến họ phải ngước nhìn lên, đế thích thiên có thiên uy đại la, cậu có thể đánh bại ông ta. Lẽ nào kiếm pháp của cậu giờ đây đã đạt đến cảnh giới một kiếm xuyên thủng 33 tầng trời rồi? Côn hỏi. Vâng. Tôi gật đầu thừa nhận, cũng không quá mức khiêm tốn. Một kiếm xuyên thủng 33 tầng trời, ma đạo tổ sư, tôi cho rằng một mình cậu có thể đối chiến với thần điều Chu tước. Huyền vũ để tôi tới đối phó, như vậy chỉ còn có Thanh Long và Bạch Hổ. Côn nói, tiên đạo có thể dùng chu thiên tinh đẩu đại trận để ngăn cản Thanh Long. Đắc Kiều Công Chúa nói. Nếu đã như vậy, cũng chỉ còn có Bạch Hổ là chưa có ai tới đối phó. A Lê mở to đôi mắt đẹp, nhìn tạ Lưu Vân nói. Ý tứ của A Lê vô cùng rõ ràng, nếu như tiên đạo và ma đạo đều đã có mục tiêu đối đầu, vậy thì Bạch Hổ còn sóc lại đương nhiên phải do nhân đạo phụ trách. Trong tứ linh thần thú, kẻ có sức mạnh hủy diệt lớn nhất là Chu Tước, nhưng người có sát tính mạnh nhất lại là Bạch Hổ. Nếu như Lữ Thuần Dương hãy còn... Nhân đạo muốn đối phó với Bạch Hổ thần thú quả không phải chuyện gì to tát. Thế nhưng Nhân đạo hôm nay dù có dốc hết thực lực cũng không phải đối thủ của Bạch Hổ. Kỳ thực, ngay cả đánh một hiệp cũng không nổi. Tạ Lưu Vân bị A Lê nhìn như vậy vẻ mặt có chút xấu hổ, ngượng ngập nói, "Nhân đạo vô năng, không phải đối thủ của Bạch Hổ." Đúng lúc này, Khương Tuyết Dương vốn luôn im lặng bèn cấp lời, "Nếu như Ngạo Phong còn sống, Có thể tập hợp được sức mạnh của tam đại hỗn động thần thú Ngạo Phong, Nguyên Phượng, Thùy Kỳ Lân, như vậy cũng chưa chắc không phải là đối thủ của Bạch Hổ. Thế nhưng đáng tiếc giờ đây Ngạo Phong vẫn chẳng có tin tức gì. Khương Tuyết Dương còn chưa nói xong, từ trên bầu trời quy khư, ma ý cùng trào mãnh liệt ập đến. Mọi người đều cho rằng kẻ địch đã tới, thế nhưng lại thấy ma ý trên kia chẳng hề dán xuống, nó vẫn cứ luôn biến hóa không ngừng trên bầu trời, cuối cùng biến thành một vòng xoáy ấn chứa ma ý khổng lồ. A Lệ, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé." Tôi nói. "Anh có ý gì?" A Lệ bối rối hỏi. Ngạo Phong quay lại rồi. Chương 1286, trái tim của Tuyết Dương, 1. Vòng xoáy ma ý quay cuồng không ngừng, thiên tượng cũng sinh ra biến hóa vô tận, tiếng sấm thấp thoáng đâu đây, tầng mây ngày càng đen đặc, đè ép khiến cho chúng sinh khắp quy hư không thể thở được. Cho dù là ở thái cổ ma giới, Mà lòng sa ngã cũng không thể cùng ma tộc tồn tại, nhân gian đã bao giờ chứng kiến ma ý mạnh mẽ như thế này. Tôi có chút lo lắng việc ngạo long dùng thân thể của ma Long sa ngã tới quy hư liệu có gây ra đại loạn gì không, đúng lúc này, nguyên phượng tổ sư Hy Hòa và Thủy Kỳ Lân yến tháp nắm tay cùng bay lên không trung. A Lê cũng muốn bay tới, bị tôi giữ lại, Hy Hòa trong không trung hóa thành phượng hoàng thất thải liệt viêm, yến tháp cũng hóa thành Thủy Kỳ Lân. Sau đó Kỳ Lân và Phượng Hoàng lần lượt tiến vào vòng xoáy ma ý do Ngạo Phong tạo ra. Vòng xoáy ma ý sau khi nuốt chững hai đại thần thú, tốc độ xoay chuyển ngày càng chậm hơn, như thể đang phải gánh chịu áp lực nặng nề. Cuối cùng, vòng xoáy vỡ tan, một tiếng rồng ngâm phá vỡ màn sương đen, dần dần hiện hình. Ngạo lông dưới hóa thân Ma lông sa ngã thân dài hơn ngàn trượng, mây đen tựa mực trôi, khuấy động cả bầu trời quy khư. Ma vẫn đang tiêu tán, lại chậm rãi lắng xuống. Nếu như nó tiến vào lãnh thổ quy hư, chắc chắn sẽ ảnh hưởng vạn tộc hồng hoang đang sinh sống ở nơi này. Ta biết giáo lý hữu giáo vô loài của ma đạo, nhưng Ngạo Phong đã sa ngã nhập ma rồi, lẽ nào ma đạo vẫn đón nhận hắn quay lại quy hư sao? Thiên sư Trương Đạo lăng chất vấn. Trương Thiên sư, mặc dù Ngạo Phong đã đọa lạc thành ma, nhưng trái tim hắn vẫn thuộc về ma đạo. Hắn muốn đi ma đạo sẽ không giữ, hắn muốn tới cánh cửa ma đạo sẽ không bao giờ đóng lại. Tôi nói, Đây là chuyện riêng của Ma đạo, ta vốn không nên nói nhiều, chỉ là nhìn thấy ma ý ngút trời như vậy, sợ rằng một khi ma long kéo đến sẽ gây tổn thương trong người vô tội." Trương Thiên Sư nói. "Không sao. Ma đạo tự sẽ có cách đối phó. Phong chủ ở đâu, hãy dùng Cửu Thiên Thần Phong sẽ quét sạch tầng mây, tôi hạ lệnh cho phong chủ." "Tuân mệnh." Phong chủ lĩnh mệnh, lập tức dùng sức mạnh thần thông tối thượng để triệu hoán bạo phong lãnh địa. Tập hợp sức mạnh của bốn loại pháp phong đến từ Đông, Tây, Nam, Bắc, lại thổi ngược lên bầu trời. Ma Ý vốn đang lắng xuống liền bị thần phong cùng cùng thổi bay, một lần nữa quay lại hư không. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng thất thải liệt viêm do hy hòa hóa thành từ trên không trung đã dán xuống một biển lửa, rừng rực thiêu cháy ma Ý thành cho bụi, Thủy Kỳ lân liên tục gầm lên, dùng sức mạnh bảo vệ đại địa để trấn áp ma Ý đang điên cùng dân trào trong cơ thể ngạo phong đồng thời đồng hành bên cạnh Ngạo Phong khi cậu du tẩu trên khắp bầu trời. Sau khi Ngạo Phong rơi vào vực sâu ma chướng, vốn dĩ sợi dây liên kết linh hồn của cậu với hai đại thần thú còn lại đã bị cắt đứt, lúc này mà Ý tiêu tán, thần hồn của cậu cuối cùng cũng được hai đại thần thú đánh thức. Ma Ý ngày càng vơi đi rồi cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán, sau tiếng rồng năm cuối cùng, Ngạo Phong hóa thành một chàng trai mặt y cùng với Hy Hòa, yến tháp bước xuống tầng mây. Ngạo Phong bái kiến ma đạo tổ sư. Ngạo Phong, hoan nghênh cậu trở về. Quy khư vĩnh viễn là nhà của cậu. Sau khi hành lễ với tôi, Ngạo Phong bước về phía A Lê. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, dường như thế gian chỉ còn lại hai người họ. A Lê mở to đôi mắt xinh đẹp ngăn không cho nước mắt trào ra, thế nhưng những dọc lệ này chứa đựng biết bao tương tư tình cảm, hoàn toàn không thể kiềm nén được. Cắn môi nhẫn nhịn được một lát. Cô vẫn không thể nào ngăn được nước mắt trào ra, khóc không thành tiếng. Lần đầu tiên tôi gặp a Lê, cô vẫn còn là một cô bé không biết gì cả. Tôi đã chứng kiến cô ấy từ một thiếu nữ non nớt trở thành nguyệt thần tuyệt mỹ thánh khiết. Từ lúc mầm tình chấm nở tới lúc trễ tình đâm sâu, ngạo phong từ đầu đến cuối vẫn luôn bên cô, dù tình yêu có cách trở núi sông thì núi sông cũng có thể bị lay động. Sống chết cùng nhau, không rời không bỏ. a Lê thật may mắn. Cô không hề yêu sai người. Lúc ngạo phong hy sinh trên núi không tan, ánh trăng ở quy khư nhúm một màu bi thương nặng nề. Nguyệt thần bệ hạ, chiến sĩ của người trở về rồi. Sau này ta lại có thể cổng nạn ngao du trên trời. a lê lau nước mắt, lai vương ta lau đi lau dọc lệ đang rơi trên mặt ngạo phong. Đàn ông đàn an, sao còn khóc dữ hơn cả ta? Vì ta yêu người. Nghe ngạo phong nói ra lời yêu thương. A Lê không kiềm chế nổi nữa bèn ông chặt lấy Ngạo Phong. Phía sau hai người, Yến tác lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay non mềm của Nguyên Phong tổ sư. E ngại thân phận của mình, khi hòa nào ngờ Yến tháp lại to gan như thế. Thoát ra được một lúc, Yến tháp lại càng nắm chặt hơn, cuối cùng cũng chỉ đành nhết môi cười, để mặc cho hắn nắm lấy. Ngạo Phong và A Lê gặp mặt không biết đã khiến trái tim của bao nhiêu người xúc động. Đây chính là sự hữu tình của ma đạo. Cũng là sự hữu tình của chúng sinh trong nhân gian. Chương 1287, trái tim của Tuyết Dương, hai, cả ngày hôm sau, hai đạo nhân, tiên đều ở cung điện vô minh cùng Ma Đạo thảo luận làm sao để đối phó với ba vùng đất tai họa và đại quân thiên khiển của Tứ Linh Thần Thú. Mối đe dọa của ba vùng đất tai họa vẫn chỉ là thứ yếu, nguy cơ lớn nhất chủ yếu tới từ đại quân thiên khiển của Tứ Linh Thần Thú. Ngạo Phong quay lại quy khư giúp Ma Đạo lại có thể ngăn được một đại họa sát thân. Tam đại hỗn động thần thú hợp sức có thể chống lại bạch hổ thần thú. Tôi sẽ đối phó với Chu Tước, Côn sẽ đối phó với Huyền Vũ, và Châu Thiên Tinh đẩu đại trận sẽ vây khống thanh long. Nhân đạo và nhân tộc liên thủ đối phó với loạn tượng tầng tầng lớp lớp xảy ra ở nhân gian, lại có thể chi viện cho các sa trường bất kỳ lúc nào. Nữ đế không thể tùy tiện hành động, bởi vì một khi trận chiến với thiên đạo diễn ra, lục đạo luân hồi trận nhất định sẽ phải gánh chịu áp lực chưa từng có. Mặc dù chiến lược được bố trí như vậy, thế nhưng tình hình chiến đấu cụ thể còn phục thuộc vào Đại quân Thiên Khiển của Tứ Linh Thần Thú có bao nhiêu binh lực tham chiến. Hơn nữa, trong kế hoạch chiến đấu với Tứ Linh Thần Thú, ngoại trừ khả năng chế ngự huyền vũ của Côn, chúng tôi không có nhiều cơ hội chiến thắng. Điều duy nhất chắc chắn là trận chiến này sẽ có rất nhiều người hy sinh, cũng không một ai có thể dự tính được con số thương vong là bao nhiêu. Mỗi chúng tôi đều có số mệnh của mình. Bất kỳ lúc nào cũng có thể phải tán thân nơi chiến trường. Những gì chúng tôi có thể làm là dẫm lên xác đồng đội, không ngừng bỏ cuộc cho tới giây phút cuối cùng. Trời diệt chúng sinh thì dễ, chúng sinh muốn diệt trời khó vô vàng. Trận chiến với trời này không chỉ cần liên hiệp sức mạnh của chúng sinh, đồng thời còn phải xem bản thân có đủ can đảm và quyết tâm để đối nghịch với ông trời hay không. Chỉ có quyết tâm và cùng nhau hợp tác thì tạm giới mới có thể tập hợp thành lực lượng hùng mạnh không thể lật đổ. Như người ta vẫn nói, chỉ có hướng về lòng dân mới có thể khiến thiên đạo nhượng bộ. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng. Đêm đến, nhân đạo tiên đạo lần lượt trở về, nhưng Côn lại không rời đi mà lặn xuống biển Bắc Minh. Biển Bắc Minh thông thẳng tới Minh Hải ở Mt Mờ có thể tự do ra vào nơi này. Liễu Chi Nhung vẫn luôn ở trong vực sâu Bắc Minh Hải nhân cơ hội đã tới thăm hỏi Côn, xin thỉnh giáo về phương pháp thu hành. Liễu Chi Nhung từng là thánh nữ của hồng hoang tộc Tương liệu ở Quy Khư, Quy Khư lại do huyền quan của Côn hóa thành, mối quan hệ của cô ấy với Côn so với chúng tôi càng gần gũi hơn. Từ đạo lý này mà nói, Liễu Chi Nhung và Côn mới là người cùng một thế giới, chỉ có điều bối phận của bọn họ lại cách nhau không biết bao nhiêu năm. Thần điện Quy Khư, phòng của Khương Tuyết Dương Ba ngày tôi chỉ lo thảo luận mấy chuyện quan trọng với chúng thần mà không hề nhắc đến chuyện riêng của mình nửa câu. Mãi cho đến khi tiễn tiên đạo tổ sư Đắc Kiều Công Chúa rời đi tôi mới thông báo cho cô ấy chuyện nguyên Duệ đã sinh con. Bây giờ mọi chuyện đã ổn định, tôi đến phòng Khương Tuyết Dương để giải thích cho cô về trận chiến thần ma diễn ra tại vũ trụ hư không. Kể xong chiến sự khiến người ta nặng triểu trong lòng, Tuyết Dương lại hỏi về các con của tôi. Con gái tên Tạ Mạc, con trai tên Tạ Lăng. Tạ Mạc Lăng. Ừm. Tôi gật đầu. Trên mặt Tuyết Dương tràn đầy ngưỡng mộ. Lại hỏi, là ai đặt tên vậy? Kim Hà đặt tên cho con gái, Thùy Hòa đặt tên cho con trai, kỳ diệu nhất là hai người bọn họ vốn không hề ở cạnh nhau, thế nhưng lại có thể có cùng một ý nghĩ. Ha ha! Tạ Lan, tôi thật sự mừng cho cậu. Cả đời đạo tổ quá vất vả, ban đầu tôi thật sự lo lắng câu lại một lần nữa dẫm vào vết xe đổ của ông ấy. Ta vĩnh viễn không thể trở thành ông ấy được. Đạo tổ là vị anh hùng đỉnh thiên lập địa. Mà ta thì chỉ muốn trở thành anh hùng trong lòng người thân yêu. từng Trong lòng tôi cậu so với ông ấy còn anh hùng hơn. Tuyết Dương không chút suy nghĩ, nói. Húng, nhận ra bản thân đã lỡ lời, lại bị ánh mắt của tôi ép hỏi, Tuyết Dương đỏ mặt quay đi. Nhưng tôi không muốn như trước đây đồng ý để cô ấy một mình lạnh lùng, trực tiếp bước tới ông chặt lấy eo thon của Tuyết Dương từ phía sau. Tuyết Dương. Năm xưa Thùy Họa đã đồng ý với tôi một chuyện, thế nhưng vẫn mãi chưa thực hiện được. Trận chiến với thiên đạo sinh tử nào ai hay, tôi không muốn để lại chút núi tiếc nào trên cõi đời này. Thùy đã đồng ý với chàng điều gì, tôi khẽ thầm thì bên tai khiến cô xấu hổ, mặt đỏ như máu. Tạ Lan Ta nghĩ chúng ta như bây giờ rất tốt. Chàng biết không, khoảng thời gian quý giá nhất với ta là những ngày chàng cùng ta học đạo ở núi Trung Nam. Ta chưa từng nghĩ rằng thực sự sẽ có một ngày giữa ta và chàng sẽ xảy ra điều gì, với ta mà nói, chỉ cần tám từ này thôi. Là gì? Quân nếu bình an, trời sẽ trong xanh. Vậy nếu ta không bình an thì sao? Tôi cười hỏi, tôi cũng chỉ thuận miệng mà nói, thật không ngờ tuyết dương lại lệ tuôn như mưa. Nàng ông chặt tôi, trách tôi không nêu nói nhảm. Có lẽ lúc ấy tôi đã có dự cảm như vậy nên nói ra lời này mà không chút do dự. Ai ngờ lời này lại xuyên thẳng tấm khiên phòng ngự của Tuyết Dương. Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có một mặt yếu đuối. Trong vòng tay tôi, Tuyết Dương khóc tới chẳng biết phải làm sao, chương 1288, thiên đạo triệu hồi, một, nguy hiểm càng bao trùm lấy nhân gian, thì nơi đó càng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tạ Lan, anh nghĩ gì về vận mệnh? Tuyết Dương đột nhiên cất giọng hỏi tôi. Tuyết Dương, ý của em là sao? Tôi hỏi cô ấy, anh là đứa con của vận mệnh, trên đời này không ai hiểu rõ bản chất của vận mệnh hơn anh hết, gần đây, em cứ hay suy nghĩ về bản chất của vận mệnh, bởi vì em đã tận mắt chứng kiến quá nhiều tai ương, chết chóc và sinh ly tử biệt, trong lòng em bỗng trở nên mâu thuẫn lạ thương. Tất nhiên, thiên đạo muốn giết diệt thế, thì chắc chắc hắn ta là kẻ thù của chúng sinh rồi, nhưng không phải chỉ có mỗi mình thiên đạo âm thầm gieo rắc nổi sợ hãi cho chúng sinh. Nhiều khi bi thương tuyệt vọng của chúng sinh cũng do một tay vận mệnh tạo thành, thật ra tôi đã sớm nghĩ tới những gì Tuyết Dương nói, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể khẳng định một điều, vận mệnh là một con dao hai lưỡi. Vận mệnh đối nghịch với thiên đạo, bàn phát nhiều lợi ích cho chúng sinh. Tuy nhiên, nó cũng tước đi hết cơ hội chọn lựa của chúng sinh, điều này thật sự gây hại cho chúng sinh. Cái chết của Lưu Phong Thiên Tôn là chứng minh rõ ràng nhất cho điều này, dưới tình hình cấp bách khi ấy của ma đạo. Thì ma đạo chỉ còn hai đường để đi, một là bỏ mặt tướng phá quân tương lai tử trận ở đàm Cửu Long, hay là phái ra một thiên tôn tới cứu nguy. Vì vậy, vận mệnh đã âm thầm nhúng tay đảo lộn huyền cơ, đẩy lưu phong thiên tôn vào chỗ chết. Mỗi người đều có khát vọng sống, lý do lưu phong thiên tôn sẵn sàng hy sinh vì ma đạo là vì cô ấy xem đó quyết định của chính mình. Ván cờ quan trấn hồn, nhìn bên ngoài thì tưởng là thiên đạo đang đấu tay đôi với ma đạo tổ sư, nhưng thật ra... Chúng sinh không đủ tư cách tranh giành với thiên đạo, người có tư cách đứng ngang hàng với thiên đạo, chỉ có một người duy nhất, chính là vận mệnh. Kể từ cuộc chiến phong thần nổ ra cách đây 3.000 năm trước, vận mệnh và thiên đạo đã bày ra thế cờ tranh đấu này, rồi đẩy toàn bộ chúng sinh làm con cờ của hai người, mặc sức để họ thao túng. Tại sao thời gian công suất thế lại trùng hợp đến vậy, thực chất đây là con bại của vận mệnh, khi đó tôi đang tiến hành nghi thức phong thần cho Thùy Họa. Lúc tôi nghĩ mình sẽ bị cơn thịnh nộ của Thiên đạo nuốt chững, thì cô ở Đông Hải lại bất ngờ xuất thế. Thiên đạo liên tục giở chiêu trò chặn đường sống của Ma đạo, thì vận mệnh lại tương kế tự kế âm thầm giải quyết hết mọi hiểm nguy. Còn chuyện mấy cách giải quyết kia sẽ liên lụy tới mạng sống của bao nhiêu người thì không phải là điều vận mệnh quan tâm tới, đó là nguyên nhân gây ra cái chết của Lưu Phong Thiên Tôn và sự hy sinh của Thất Thái Thần Quan Khổng Huyên. Khi cuộc chiến hai đạo nhân tiên nổ ra, Cứ ngỡ Thiên Đạo chiếm thế đã thường phong, nhưng khi bông tuyết nhuộm đỏ cung lôn, cùng cái chết bi thảm của Tây Thiên Lôi vực đấu mẫu Nguyên Quân, đã giúp hai phe nhìn thấu bộ mặt thật của Thiên Đạo. Thiên Đạo có thể dùng hàng ngàn cách dụ dỗ, quy hiếp để lôi kéo chúng sinh tuân theo ý mình, nhưng vận mệnh lại có thể lợi dụng sự sống và cái chết để ngăn cản âm mưu của Thiên Đạo. Năm đó, khi Châu Khất quyết định phát binh công phá quy khư Đông Hải, oai phong lẫm liệt đến nhường nào, tuy nhiên, cái chết của Ngũ Đại Quỷ Đế kèm theo việc địa tàng vương đột nhiên tỉnh ngộ, đã ngay lập tức dán đồng mạnh vào sĩ khí của quân M.T. Cho đến ngày hôm nay, phía M.T. đã không còn đủ sức gây ra sóng gió gì nữa. Cung hoa hoàng khó khăn lắm mới giành lại vị thế như ngày xưa, nhưng thất bại thảm hại của đế giang ở trận chiến quy khư, kèm theo phục khi đại đế đã trở về với các bụi trên vực trả hồn, kể từ đó nữ hoa cũng chán nản lui về ở ẩn. Vận mệnh không cần nhúng tay làm quá nhiều việc, nó chỉ cần ngay thời khắc mấu chốt. Chấp thời cơ sử dụng sức mạnh của vận mệnh để đảo ngược sự sống và chết, là có thể giải quyết hết mọi cạm bẫy của thiên đạo, còn hậu quả sau trận chiến, ai chết, bao nhiêu người bị giết hoặc bị thương, thì vận mệnh không bao giờ quan tâm. Tất cả chúng sinh đều sống dưới ách thống trị của thiên đạo, còn bị vận mệnh âm thầm điều khiển. Nếu có thể, anh hy vọng chúng sinh trên đời có thể tự mình nắm giữ vận mệnh. Tôi nói với Tuyết Dương. Anh là đứa con của vận mệnh. Mà còn nói ra mấy lời này, bộ anh không sợ vận mệnh trách mắng sao? Tuyết Dương nói, chương 1289, thiên đạo triệu hồi, hai, vận mệnh cần mượn tay của anh để đánh bại thiên đạo, trước khi thiên đạo bị tiêu diệt thì nó sẽ không đụng tay đụng chân vào anh đâu. Anh nghĩ cuối cùng là thiên đạo hay vận mệnh sẽ thắng ván cơ này? Thật ra kết quả mà anh muốn thấy nhất là hai bên lưỡng bại câu thương, khi ấy chúng sinh sẽ không còn bị thiên đạo thao túng, cũng không bị vận mệnh chi phối. Có thể thoải mái sống theo ý mình, tự do tự tại, vậy thì khó lắm, cái khó nhất trong đời chính là sống theo ý mình, thế nên người mà em ngưỡng mộ nhất chính là Thùy Họa. Tuyết Dương trầm tư hồi lâu rồi nói. Đúng vậy, Thùy Họa không bao giờ đầu hàng trước những vi kịch mà vận mệnh sắp đặt sẵn cho cô ấy. Tuyết Dương ngồi im trên ghế, im lặng cúi đầu, cô ấy bỗng rơi vào trầm tư. Thùy Họa không bao giờ chịu khuất phục trước vận mệnh của bản thân, năm đó... Người mà cô lựa chọn chính là Ma Đạo Tổ Sư, đây là con đường vận mệnh sắp đặt sẵn cho cô ấy, tuy nhiên, sau đó cô ấy phát hiện ra tôi không phải là kiếp sau của Ma Đạo Tổ Sư, liền kiên quyết cùng tôi thề non hẹn biển, đó là cách cô ấy phản kháng lại vận mệnh nhiệt ngã. Sau này, cô ấy trở thành tử thần của minh giới, cô ấy thoát khỏi bàn tay thao túng của vận mệnh bằng cách chịu đựng 9 lần niết bàn, tôi luyện cơ thể, ngay khi cô ấy ngưng kết được cơ thể khôi cương, trở thành tử thần thái sơ. Vận mệnh đã không còn quyền kiểm soát cuộc đời của cô ấy nữa, từ đó cô ấy cũng đã thành công nắm trọng vận mệnh của mình trong tay. Ngay cả tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ Thùy hỏa Tôi thân làm đứa con của vận mệnh, có được hàng tá cơ duyên quý báu cùng và sức mạnh vượt trội của vận mệnh, nhưng đổi lại cả đời tôi sẽ bị vận mệnh giam giữ, mãi mãi không thể thoát ra được, cũng mãi mãi không có được tự do. Trừ khi tôi chết đi, thì tất cả mới kết thúc. Khiển quân tứ linh thần thú vẫn chưa có động thái bất thường nào, nhưng trong khoảng thời gian này, bên phía MT lại xảy ra chuyện lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của tam giới. MT, thần điện của Bắc M Đại Đế Bắc M Đại Đế Châu Khất từ từ bước ra khỏi thần điện, ông ta ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Mới đêm nay, ý chí của thần thú huyền vũ đã hạ giá thăm Bắc Cực, Châu Khất cảm nhận được lời mời gọi của thiên đạo. Châu Khất sớm đã nhìn thấu quyết tâm hủy diệt thế gian của thiên đạo, nhưng nếu không có thiên đạo, ông ta sẽ không bao giờ có cơ hội bước lên ngôi vị Bắc M Đại Đế. Thần Thú Huyền Vũ đã đến Bắc Cực, cần quân đội MT của Châu Khất chi viện, đồng thời còn hứa ban cho ông ta một phần thưởng mà ông ta khó lòng từ chối được, đó là sự bất tử. Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ Nếu khiển quân của phe Thần Thú Huyền Vũ nhận được viện trợ của quân đội MT ở phương Bắc, hai bên trong ứng ngoại hợp, Thì bọn chúng sẽ nhanh chóng thâu tóm biên giới phía Bắc về tay mình, thậm chí còn có thể chấp thời cơ phá vỡ trận pháp lục đạo Luân Hồi của Nữ Đế. Và nếu Châu Khất lật lộng, thì khiển quân của thần Thú Huyền Vũ sẽ rơi vào thế bất lợi, bởi vì Côn đang trấn giữ ở phương Bắc, Nữ Đế cũng luôn túc trực ở phương Bắc, giờ cộng thêm quân đội MT bên cạnh hỗ trợ, thì dù thần Thú Huyền Vũ có ba đầu sáu tay, cũng khó lòng đối đầu với nhiều kẻ thù như vậy. Đêm hôm đó... Châu Khất đi tuần tra em mở ti hết một lượt. Ông ấy đi từ núi Đào Chỉ, đến núi La Phù. Từ quỷ môn quan đến tận sông Vong Xuyên. Cuối cùng, Châu Khất đã đặt chân đến vùng đất lạnh lẽo cửu U. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Châu Khất muốn gặp nữ đế một lần. Thần điện U Minh tối tâm lạnh lẽo, cánh cửa vào điện đóng chặt kín. Châu Khất đứng trước cửa hồi lâu, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Ông ta biết nữ đế đang ở bên trong. Cũng biết nữ đế sớm đã phát hiện ông ta đã đến đây. Nữ đế không muốn trả lời ông ta, ông ta cũng không có định gõ cửa đi vào. Thật ra trong lòng châu khất sớm đã có quyết định, trời muốn diệt chúng sinh, chúng sinh phải diệt trời mới có cơ hội sống, và thiên đạo nhất định sẽ không thua. Chưa 1290, đối xử với nữ đế, một, tôi chén châu khất một nhát, ánh kiếm cồn lông tuyết lué sáng lên, phát ra âm thanh chói tai. Tôi đã dốc hết toàn lực vào nhát chém này. Bởi vì tôi biết trận chiến này càng kéo dài, càng gia tăng thiệt hại cho phía MT. Binh quyền MT vẫn nằm trong tay châu khất, nên âm binh quỷ tướng đang ồ ạt kéo về đây viện trợ cho ông ta. Khoảnh khắc thanh kiếm vừa được trút ra, huyền quan trung chuyển dữ dội, cờ chiêu hồn phát những tiếng động kỳ lạ. Mặc dù tôi đã dốc hết toàn lực, nhưng tôi cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì vùng đất cửu U không có không gian rộng lớn mênh mông như vũ trụ, nếu sử dụng kiếm ý quá mạnh. Thần điện cửu U cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy uy lực của kiếm đã bị hạn chế rất nhiều, nhưng sát khí cũng không hề suy yếu. Sự lợi hại của thanh kiếm nằm ở chỗ nó không bị giới hạn, nhưng thanh kiếm cũng có một mặt tinh tế riêng của nó. Cánh hoa phượng bay bay như giấc mơ đẹp, mưa phùng rơi rơi tựa như nỗi niềm trong lòng ta. Tối nay, tôi đã rút kiếm ở vùng đất cửu U, cùng lông tuyết xuyên qua bầu trời đêm, liên kết với những sợi chỉ đỏ thẳm, hương thơm ngào ngạt thoang thoảng nơi cánh mũi Lúc ở hư không, tôi từng dùng một nhát kiếm xuyên thủng tầng thứ 33 của trời, đánh sập huyền quang của đế thích thiên. Sức mạnh của Châu Khất vốn kém xa đế thích thiên, lẽ ra ông ta sẽ không đủ sức chặn nhát kiếm của tôi mới phải. Tuy nhiên, khi côn lông tuyết chém xuống, cơ thể của Châu Khất bất thình lình phát ra luồng ánh sáng màu đen huyền bí. Sau đó ánh sáng đen ấy tụ lại thành một một tấm khiên bảo vệ cơ thể, bên trong nó còn ẩn chứa vô vàng ký tự kỳ lạ. Công lôn tuyết vốn rất sắc bén, nhưng lại không thể xuyên thủng lớp lá trắng bảo vệ cơ thể của Châu Khất. Nếu tử thần có thân thể bất tử, thì ta cũng có tấm khiên minh vương bất hủ. Tạ Lan, bây giờ ngư định giết ta bằng cách gì đây hả? Châu Khất cười lớn chế dễu tôi, tôi quay lại nhìn nữ đế, sắc mặt cô ấy cũng có vẻ bối rối, hai chúng tôi đều không biết nguồn gốc xuất xứ của cái khiến minh vương bất hủ là từ đâu đến. Sau đó, tôi liên tục ra sức chém máy nhát. Nhưng trên cái khiên cứng cáp kia vẫn không hề hấn gì hết. Thấy tôi không thể làm gì được ông ta, Châu Khất bắt đầu hiệu lệnh cho quân MT tiến lên giết chết nữ đế. Bây giờ, tôi chỉ còn nước xoay người đứng chắn trước mặt nữ đế, che chở cho cô ấy. Nữ đế không nở ra tay tấn công quân lính MT, ngay từ đầu chỉ có tạ lang tôi thay cô ấy chống đỡ quân địch mà thôi. Giết người là nguồn gốc của tội lỗi, tội ác mà tôi phạm phải, sớm đã không thể gột trửa. Tôi cũng sớm không quan tâm mình còn phải giết thêm bao nhiêu người nữa. Những người tấn công chúng tôi đầu tiên là hai tên quỷ đế mới, thực lực của họ đã đột phá lên cảnh giới đạo tổ. Nếu như là trước kia, thì cảnh giới thiên tôn là cảnh giới không ai có thể chạm tới, nhưng bây giờ, ngay cả đối thủ đỉnh cấp như tên đế thích thiên Giang xảo kia cũng đã bị tôi dùng một kiếm chém chết, thì cảnh giới đạo tổ chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi. ma kiếm mạnh mẽ đã chém thẳng xuống, thì không ai đủ sức đỡ đòn. Hai tên quỷ đế xông lên phía trước, tôi thẳng tay dùng kiếm ý ma kiếm sử gọn hai kẻ đó. Hai tiếng hét thất thanh vang lên, hai tên quỷ đế vừa xuất hiện đã bị tôi thổi bay ra xa. Quỷ đế MT không phải là thái cổ tiên dân, trong lòng tôi vẫn còn chút tình cảm với bọn họ, dù tôi có thể thẳng tay giết chết bọn họ, nhưng nếu như bọn họ có thể thay đổi suy nghĩ, quay đầu là bờ, thì tôi vẫn sẵn lòng cho bọn họ một cơ hội làm lại từ đầu. Đáng tiếc, dù đã bị trọng thương... Nhưng hai tên quỷ đế vẫn nhất quyết không chịu rút lui, họ nghiến trăng cắm đầu lao tới. Lần này, tôi không còn nương tay nữa, dứt khoát dùng kiếm khí chém nát âm thể của bọn họ, thế nhưng, gây sau đó bỗng xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Tôi nhìn thấy thần hồn của hai quỷ đế xoay một vòng trên không trung, bay thẳng về phía châu khất. Ngay khi chạm vào tấm khiên minh vương bất hủ của châu khất, chúng ngay lập tức bị tắm khiên kỳ lạ kia hấp thụ, biến thành hai ký tự bí ẩn nào đó. Rồi khát sâu trên tấm khiên Cái chết không hề đáng sợ Các ngươi đã bằng lòng hy sinh vì thiên đạo Thì thần hồn sẽ tái sinh tiên quốc của thiên đạo Châu Khất hết lên Ánh sáng màu đen của tấm khiến minh vương bất hủ chiếu rọi Bao trùm khắp nơi Sau đó vô số âm binh quỷ tướng đều hừng hực khí thế Xong lên tấn công tôi Tôi không biết Châu Khất đã dùng thứ bù mê thuốc lú gì để kích động bọn chúng Nhưng những kẻ xong lên đòi giết tôi đều là mấy con quỷ giữ điên cùng hung tợn Chúng không hề bị nổi sợ làm lùi bước, cũng không hề có chút lý trí suy nghĩ trước sau. Chương 1291, đối xử với nữ đế, hai, mỗi khi tôi giết ai đó, chỉ cần thần hồn không bị tiêu diệt, nó sẽ bị tấm khiên minh vương bất hữu của Châu Khất hấp thụ, biến thành một ấn ký thần bí nào đó. Rồi cứ thế, từ quỷ đế phía tây đến quỷ đế phía nam, đến thành chủ Phong Đô, đến tổng binh hoàng tuyền đều đồng loạt bỏ mạng trong trận chiến thảm khốc này. Trong số những người đã nằm xuống tại đây, Còn có cả các quỷ tướng quân dưới trướng nữ đế khi cô ấy còn tại vị, một số được châu khất thăng chức sau đó, nhưng bây giờ họ đều chọn hy sinh vì tên hèn hạ châu khất này. Không biết lúc đó có bao nhiêu âm binh quỷ tướng đáng thương đã chết dưới lưỡi kiếm của tôi, hàng trăm ngàn xác chết nằm la liệt trước thềm điện U Minh, nhưng dù tôi có tàn sát chúng như thế nào, thì âm binh quỷ tướng vẫn cứ xông tới, hết đội này đến đội khác, giống như họ đang tranh giành quyền được chết trước hay sau vậy? Cứ như thể bọn họ đã nhận được lời mời gọi đầy mê hoặc của tử thần, nóng lòng muốn kết thúc tất cả để sớm được yên nghỉ dưới suối vàng. Thần hồn của những người chết trong trận chiến lần lượt thoát ra khỏi cơ thể, nhưng bọn họ không hề là hét đau đớn, mà đang ngân nga trong niềm vui sướng, dường như chỉ cần thần hồn của họ được tắm khiên minh vương bất hủ kỳ lạ kia hấp thụ, thì họ sẽ mãi mãi được sống trong vùng đất tiên cảnh, mãi mãi được tự do. Khi ngày càng nhiều thần hồn được khắc trên tấm khiên minh vương bất hủ Ánh sáng màu đen của tấm khiên ngày càng mãnh liệt hơn. Tôi vô cùng hối hận, nếu như khi nãy tôi còn có cơ hội phá vỡ tấm khiên trắng trắng kia, thì bây giờ chút cơ hội mong manh cũng không còn nữa. Ánh sáng màu đen này có khả năng làm rối loạn lòng người, ngay cả quỷ đế cũng không thể kháng cự được nó, nên họ mới xông lên tìm cái chết như vậy. Màn tàn sát đẫm máu thảm khốc vẫn cứ tiếp tục diễn ra, tôi không nhớ mình đã giết chết bao nhiêu người nữa. Dù thần niệm có lợi hại đến đâu cũng sẽ suy yếu theo thời gian, nhưng khi ngày càng nhiều thần hồn bị giết trong trận chiến, thì thần niệm của Châu Khất lại càng bộc phát mạnh mẽ hơn trước. Nữ đế bệ hạ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, tôi vừa tàn sát quân lính, vừa âm thầm dùng thần niệm trò chuyện với nữ đế. Đây hoàn toàn không phải là tấm khiên bảo vệ cơ thể, nó là lớp vỏ ngoài do mai rùa của huyền vũ hóa thành đó. Nữ đế bất ngờ thốt lên. Thần thú huyền vũ... Thật ra là rùa thánh do thiên đạo hóa phép ra, lớp vỏ ngoại của nó chính là cái mai của rùa thánh. Chẳng trách kiếm của tôi không thể chém vỡ được nó, trên đời này không có thứ gì cứng cắp hơn mai rùa của thần thú huyền vũ. Không ngờ, cái tấm khiên bảo vệ này lại là mai rùa của thần thú huyền vũ biến thành. Mấy ký tự bí ẩn khó hiểu khắc ở trên đó chính là hoa văn của mai rùa. Những thần hồn đã chết trong trận chiến này thật sự sẽ được tái sinh ở tiên quốc của thiên đạo sao? Tôi hỏi, Cái gọi là tái sinh chỉ là ảo tưởng hảo huyền mà thôi, nhưng Tấm Khiên này sẽ giúp sức mạnh chiến đấu của Châu Khất được tăng lên đáng kể. Tạ Lan, nhanh rời khỏi đây đi. Nếu còn chần chừ nữa, cô sợ là cậu sẽ không còn mạng rời khỏi đây đâu. Nữ đế luôn đến cạnh âm thầm quan sát trận đấu, sau khi phát hiện ra bí mật của Tấm Khiên, vội vàng cảnh báo cho tôi. Tôi đi rồi, thì cô biết tính sao? Tôi quay sang nữ đế hỏi. Ta chỉ có thể khởi động trận pháp lục đạo luân hồi mới đủ sức đối đầu trực diện với ông ta, nhưng sợ là sau khi trận chiến kết thúc này, tất cả chúng sinh trong tam giới đều sẽ bị ta liên lụy mà thôi. Nếu đã bị ép đến bước cùng nữ đế chỉ còn cách buộc phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của lục đạo luân hồi, nhưng hậu quả gây ra vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn khiến cho lục đạo sụp đổ, gián đoạn vòng luân hồi. Sẽ không còn sự phân biệt giữa người và ma, không còn nhận thức giữa thiện và ác. Nhân gian sẽ rơi vào kỷ nguyên đen tối hơn cả thời kỳ hỗn loạn khi xưa. Nữ đế bệ hạ, hãy cứ để tôi làm việc này đi. Tôi kiên quyết nói, tuyệt đối không được, sức mạnh vận mệnh của cậu sắp cạn kiệt, cậu tuyệt đối không được phép tiếp tục sử dụng nó nữa. Nữ đế lắc đầu từ chối. Lẽ nào cô nhẫn tâm để bóng tối dáng xuống nhân gian, trơ mắt nhìn chúng sinh rơi vào hố sâu hủy diệt sao, vậy thì có khác gì thiên đạo diệt thế đâu. Tôi gắt gỗng nhắc lời cô ấy. Nghe vậy, nữ đế chỉ đành im lặng, đồng ý với quyết định của tôi. Sau đó, tôi tiếp tục chém giết đám âm binh quỷ tướng đang điên cuồng kéo đến. Mãi cho đến khi bên cạnh châu khất không còn một binh lính nào nữa, lúc đó số âm binh quỷ tướng nọc mạng dưới kiếm của tôi đã lên đến trăm vạn người. Chương 1292, đối xử với nữ đế, ba, xương cốt chất chồng như núi cao, máu đỏ chảy thành sông. Còn mấy âm binh quỷ tướng may mắn sống sót, đã bị địa tàn thiên tôn. Mạnh bà Thiên Tôn chặn đứng ở bên ngoài vùng đất cửu U, không cho phép bọn chúng được đặt chân vào đây dù chỉ là nửa bước. Thập Điện Diêm Quân và Tứ Đại Phán Quang cũng được huy động đến hỗ trợ cho hai vị Thiên Tôn ngăn chặn quân đội MT. Nếu không, Châu Khất chỉ cần dùng một bù chú, đã có thể tiễn hết toàn bộ quân đội của MT sang thế giới bên kia ngay tại đây rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Ma Đạo Tổ Sư. Châu Khất hít một hơi dài. Vẻ mặt vô cùng đắc ý, nữ đế và tôi chỉ còn biết lặng lẽ nhìn nhau. Quả thực, hiện giờ Châu Khất đã có tư cách vên váo dương dương tự đắc với chúng tôi rồi. Cái tấm khiên minh vương bất hủ này là một thánh vật, không ai đủ sức phá hủy nó, nhờ tấm khiên này, đã giúp Châu Khất giữ vững vị trí bất khả chiến bại tại M.T. Vốn dĩ, ta chỉ muốn dung nạp quân đội M.T vào mai rùa huyền vũ sau đó sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi. Nhưng nay ta đã suy nghĩ lại rồi. Ta phải phá hủy trận pháp lục đạo luân hồi rồi mới có thể yên tâm rời đi được. Nói xong, Châu Khất đi về cổng lớn của điện U Minh. Khi ông ta đứng trước mặt nữ đế, Châu Khất bực bội xua tay, cảnh cáo nữ đế mau tránh đường cho ông ta đi. Đây đúng một sự sỉ nhục tột độ, tôi không thể kiềm nén được cơn tức giận, bắt đầu sử dụng sức mạnh vận mệnh, rồi ngưng tụ nó lên thành kiếm côn lông tuyết. Cảm nhận được sự thay đổi bất thường trong kiếm ý của tôi, Châu Khất quay lưng lại, cảnh cáo tôi. Ma đạo tổ sư, lẽ nào ngươi đã quên lời nhắc nhở khi nảy của ta rồi hả? Ngươi nói gì cơ? Tôi nghiêm dọng hỏi ông ta, trước khi ngươi sử dụng sức mạnh của vận mệnh, thì hãy nhớ kỹ, thiên đạo đang dùng thần niệm lặng lẽ quan sát nhà ngươi đó. Nói xong, Châu Khất Khất cầm cười ngạo nghệ, tiếp tục đi về phía cổng lớn điện U Minh. Đúng vậy, tôi đã quên mất lời cảnh cáo này. Nếu như tôi có sức mạnh vận mệnh, Thì trên người Châu Khất cũng có thần niệm của thiên đạo, chỉ cần thiên đạo nhúng tay can thiệp, tôi chắc chắn sẽ không thể giết được Châu Khất. Nữ đế xoay người đứng chắn trước mặt ông ta, đáy mắt hiện lên vẻ kiên cường bất khuất, quyết không nhường bước. Nữ đế đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng hy sinh, nhưng dù cô ấy có phải bỏ mạng tại đây, cũng sẽ không trơ mắt đứng yên nhìn Châu Khất thuận lợi kế vị đâu. Nhưng làm sao tôi nở để cô ấy một mình lẻ loi chiến đấu với tên khốn Châu Khất kia? Cho dù thiên đạo đang âm thầm quan sát mọi cử chỉ hành tung của tôi thì đã sao, việc phá hủy trận pháp lục đạo luân hội chắc chắn sẽ kéo theo tai họa hủy diệt cho nhân gian. Nghĩ đến đây, tôi không hề do dự, quyết định tiếp tục sử dụng sức mạnh của vận mệnh, mà lần này, tôi chọn bộc phát hết toàn bộ sức mạnh, ngưng tụ chúng vào thanh côn lôn tuyết. Bất luận sau này phải tự mình chiến đấu với thiên đạo, thì tôi cũng phải giết chết tên châu khất hèn hạ này ngay tại đây. Cuối cùng, Toàn bộ sức mạnh của vận mệnh được dồn hết vào côn lông tuyết, Châu Khất cảm nhận được sát khí, bèn ngừng bước nhìn sang chỗ tôi. Ma đạo tổ sư, ngươi thật sự muốn cực một ván sao? Châu Khất nheo mắt hỏi. Có cực thì chưa chắc đã thua. Tôi nghiêm dọng đáp trả lại ông ta. Đáng tiếc, có cực hay không thì kẻ thua cuộc vẫn sẽ là ngươi. Châu Khất đắc ý chế nhạo tôi. Vậy thì thử rồi sẽ biết. Tôi cũng không chịu thua kém. Kiên quyết nói. Nói xong, tôi liền rút kiếm ra, chuẩn bị tấn công, tuy nhiên, ngay lúc đó, một luồng thần niệm cực kỳ đáng sợ bỗng dưng từ trên cao dáng xuống. Tên hèn mạc này mà cũng đáng để anh liều cả tính mạng sao hả? Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía xa xăm, tử thần đã giá lâm. Nhìn Thùy Họa ngày càng trở nên xa cách, lòng tôi càng thấp thỏm không yên, dù tôi không rõ thân thể của khôi cương trốt cuộc có sức mạnh lợi hại đến đâu. Nhưng tôi cảm nhận được, từ khoảnh khắc cô ấy giá lâm đến đây, mọi vật mọi việc đều bị ý muốn hủy diệt bao trùm, dường như mọi thứ đã không còn gì đáng để lưu luyến, khí thế giết chốc đã càng quét mọi hy vọng, nhằm đưa thế gian trở về trạng thái âm dương hủy diệt từ thuở ban đầu. Bây giờ, sắc mặt của Châu Khất đã tái mét, ông ta hoảng sợ nhìn Thùy Họa, rồi nhanh chóng hít thở sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Tử thần cô đã ngưng tụ ra thân thể khôi cương. Đáng lẽ giờ này... Cô nên ở lại vùng đất âm dương tuyệt diệt? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên nhân gian chứ hả? Châu Khất Trung rảy hỏi, ta thất công lặng lội đường xa đến đây, chính là vì tên hèn hại nhà ngươi đó. Đến đây vì ta sao? Nghe nói tên khống nhà ngươi đang sở hữu một tấm khiên minh vương bất hủ vô cùng cứng cáp, không một binh khí nào đủ sức phá hủy được nó. Ta muốn thử xem em mờ dương tuyệt diệt đao của ta, có thể xuyên thủng khiên minh vương bất hủ của ngươi hay không? Cô nên nhớ thần niệm của thiên đạo vẫn còn trên người ta. Châu khất nghiến trăng nghiến lợi đe dọa Thùy Hòa. Ha ha, thần niệm của thiên đạo đúng là đang bảo vệ cho ngươi, nhưng thần niệm của ta lại đang che chở cho anh ấy. Thùy Hòa chỉ thẳng vào tôi rồi kiêu ngạo nói. Chương 1293, Một đao trảm vụn, một, nhưng thần niệm của ta bảo vệ anh ấy. Câu nói mạnh mẽ dứt khoát này đã khơi gợi vô vàng ký ức khắc sâu trong lòng tôi, trái tim bỗng chốc được sử ấm. Năm đó tại thành thanh khâu, Thùy Họa vung một đao làm mái tóc bạc trắng, cô ấy đã nói, mái tóc em đã bạc trắng vì người, thì người nên trân trọng em nhiều hơn mới phải. Giờ đây, chớp mắt đã trôi qua mấy chục năm, biết bao yêu thương, hận thù, sinh ly tử biệt tại nhân gian đã hoàn toàn thay đổi. Thời gian đã thay đổi rất nhiều người, cũng thay đổi rất nhiều thứ. Điều duy nhất không hề thay đổi là tình cảm chân thành, tấm lòng song sắc của Thùy Họa dành cho tôi, vẫn mặn nồng y hệt như ngày đầu. Trên đời này, không hề thiếu phụ nữ si tình, nữ đế là một trong số đó. Tuy nhiên, không có mấy ai tự nguyện vì tình yêu hy sinh nhiều đến mức này. Vì người dành nhiều tình cảm hơn, ác sẽ chịu nhiều tổn thương hơn, và tình yêu không thể kéo dài mãi mãi được. Nhưng để tìm ra người có thể khiến tình cảm chân thành kéo dài mãi mãi, vượt qua trở ngại không gian lẫn thời gian, vượt qua sự chia cắt của vận mệnh nhiệt ngã, tôi e rằng chỉ có mình Thùy Họa, Hoàng Hà Nương Nương, Tướng Phá Quân. Tử thần Minh Giới, Tử thần Thái Sơ. Trong suốt những năm qua, Thùy Họa đã liên tục thay đổi rất nhiều thân phận, nhưng điều duy nhất không thay đổi, đó là cô ấy luôn khắc sâu vào trong tim mình chính là vợ tôi. Từ cơ thể âm linh dưới sông Hoàng Hà, đến liệt thể canh kim, cơ thể bất tử của tử thần, cuối cùng ngưng tụ ra cơ thể khôi cương. Dù Thùy Họa có thay gia đổi thịt không biết bao nhiêu lần, nhưng trái tim của cô ấy vẫn không hề thay đổi, thiên địa giao chinh mờ Dương Lưỡng Đoạn Quyết Cho dù âm dương diệt thế, nhưng tấm chân tình song sắc này còn đáng giá hơn ngàn vàng. Tạ Lan, người trong thiên hạ đều nói cậu giành được vô số cơ duyên hiếm có, được vận mệnh đặc biệt ưu ái. Thật ra, dù cậu gặp tất cả những cơ duyên mà cậu có được, cũng không sánh bằng duyên gặp gỡ Thùy Họa, cô ấy chính là phúc phận lớn nhất trong đời cậu đó. Nữ đế âm thầm dùng thần niệm truyền lời đến tay tôi, tôi biết. Chỉ là tôi đối xử với cô ấy không tốt, nên đã phụ tắm chân tình của cô ấy. Cô ấy luôn là người bảo vệ tôi, nhưng tôi lại không làm tròn trách nhiệm của người làm chồng, chỉ biết đứng yên nhìn cô ấy đau khổ. Không, cậu không hề khiến cô ấy thất vọng đâu. Vận mệnh ban cho cậu vô vàng cơ duyên, nhưng thật ra, để so sánh với chúng ta, cậu vẫn còn quá yếu kém, để đi được đến ngày nay cũng không dễ dàng gì, nên ta thấy rõ ý chí của cậu mạnh mẽ kiên định đến như thế nào. Cậu không cần cảm thấy xấu hổ, vì không ai có thể làm tốt hơn cậu đâu. Nữ đế nhẹ nhàng an ủi tôi, nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt nhưng lại vô cùng quan tâm lo lắng cho tôi của Thùy họa vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi cũng muốn trái tim mình chỉ dành trọn cho một người, mãi mãi nắm chặt tay nhau, trăng lông đầu bạc. Nhưng bây giờ, chủ mẫu ma đạo lại chính là Nguyên Duệ, chứ không phải cô ấy, Thùy Hòa rút thanh đao mờ Dương Diệt tuyệt ra. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy thanh đao này. Giống như thùy họa, vũ khí mà thùy hỏa biến ra cũng thay đổi theo từng ngày. Từ thanh đao trấn yêu, đến hồn chi bi thương, đến tử thần tài quyết, lưỡi hái tử thần. Mỗi thanh đao mà thùy hỏa sử dụng đều mang theo sức mạnh giết chóc tàn ác kèm hủy diệt vô tận, thể hiện sự khinh miệt xem thường cuộc sống. Lưỡi đao sắc bén giết chết hàng ngàn sinh mạng, tổn hại đến thân hồn, hôm nay... Đào em mờ dương tuyệt diệt cuối cùng đã bước vào hình thái tối thượng, tịch diệt. Đúng như những gì cô ấy từng nói, vạn vật tồn tại đều chỉ là hư ảo, thứ gọi là vĩnh cửu cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt, vạn vật trên đời, đa màu đa sắc, chỉ là do con người đang tự lừa mình dối người mà thôi. Tôi đã nếm qua mùi vị của sự tuyệt vọng, nhưng vẫn chưa hiểu được cảm giác của cái chết lạnh lẽo là như thế nào, có lẽ tịch diệt không phải là một cái chết đơn giản như vẻ bề ngoài, mà là một sự trống rỗng. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi nữa, mọi thứ đều trở về với hư vô. Theo truyền thuyết kể rằng, có một nơi được gọi là vùng đất M Dương tuyệt diệt, là nơi mà tử thần Thái sơ sinh sống. Vùng đất M Dương tuyệt diệt, nơi âm dương không bao giờ giao nhau, bởi vì cả hai bị ngăn cách bởi dòng sông Minh. Nước của sông Minh tượng trưng cho cái chết mãi mãi không được siêu sinh, chỉ những ai từng nến thử mùi vị của nước sông Minh, mới hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Sau khi ngưng tụ cơ thể khôi cương, Thùy Họa mới có thể sinh sống kỳ lạ ở đó. Chương 1294, một đao trảm vụng hai, bởi vậy, sau khi cô ấy xuất hiện, thoáng chốc đã kéo theo sự chết chóc ập đến vùng đất cửu U. Vùng đất cửu U vốn tối tâm lạnh lẽo, tử khí trầm trọng, nhưng Thùy Họa vừa đặt chân tới, đã khiến tử khí ở đây xuất hiện dấu hiệu bị tiêu diệt triệt để. Giờ đây, Châu Khất đang phải đối mặt với một kẻ địch đáng gờm. Tất nhiên ông ta biết được tử thần có mặt ở báo hiệu cái gì. Nhưng đồng thời, ông ta cũng biết Thùy Họa không thể ở lại đây quá lâu, vì tử thần ở lại đây càng lâu, sẽ càng gây hại cho Mt Cái này là Thùy Họa vẫn chưa đến gần trận lục đạo Luân Hồi, lỡ như cô ấy bước chân vào trận Pháp, tất cả chúng sinh trong tam giới và lục đạo đều sẽ bị khí tức tịch diệt của cô ấy tổn hại nặng nề. Cô ấy vốn dĩ chỉ, chỉ là một quán linh sống dưới sông Hoàng Hà, nhưng bây giờ khi cô ấy đến nhân gian, Mức độ ảnh hưởng của cô ấy có thể sánh ngang với sự hiện diện của thiên đạo. Tử thần Thái Sơ là người đủ sức sánh ngang với thiên đạo. Nghĩ đến đây, trong lòng Châu Khất đột nhiên nảy ra suy nghĩ táo bạo. Nếu đã không thể chiến thắng được tử thần, chỉ có thể trốn vào trận lục đạo luân hồi thôi. Nếu tử thần nhất quyết truy sát ông ta, sẽ khiến vô số chúng sinh trong lục đạo sẽ chôn cùng ông ta. Tử thần vốn là tướng quân ma đạo, nữ đế và tôi muốn bảo vệ tất cả chúng sinh trong lục đạo. Ông ta tin chắc tử thần sẽ không mạo hiểm nhảy vào trận lục đạo luân hồi chỉ để giết một kẻ hèn nhát như ông ta. Chỉ cần có thể thành công trốn vào trận lục đạo luân hồi, ông ta có thể dùng thần niệm của mình liên lạc với thần thú huyền vũ, mượn thần niệm mạnh mẽ của huyền vũ, an toàn thoát khỏi nhân gian. Lúc này, Châu Khất chỉ còn cách cánh cổng của thần điện U Minh một khoảng ngắn, vấn đề nàng giải duy nhất bây giờ là Liệu tấm khiên minh vương bất hủ trên người ông ta có đủ cứng cáp để chịu đòn hủy diệt của lưỡi đao M dương tuyệt diệt của tử thần, trước khi ông ấy an toàn nhảy vào trận lục đạo luân hồi hay không? Và Châu Khất rất có lòng tin mình sẽ làm được. Mặc dù cái vỏ này chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mai rùa của thần thú huyền vũ, nhưng nó cũng là tấm khiên trắng cứng cáp nhất thế gian. Hơn nữa, tấm khiến này còn hút vô số thần hồn của âm binh tướng sĩ M.T., Góp phần luyện hóa độ kiên cố của nó tăng thêm một bậc nữa Châu Khất tự tin là mình nhất định có thể chặn được đòn đao hủy diệt của tử thần Sau khi hạ quyết tâm Châu Khất quay người lao về phía cổng thần điện Thân pháp của ông ta nhanh như một ti chấp Nữ đế ngay lập tức xông lên ngăn cản ông ta Nhưng cô ấy lại không thể cản được bước chân ông ta Tấm khiên minh vương bất hủ không những có sức phòng ngự đáng gờm Còn mang theo ý chí hủy diệt vạn vật dám cả gan cản đường của thần thú huyền vũ Thấy Châu Khất chuẩn bị xông vào thần điện, nhưng Thùy Họa vẫn đứng yên tại chỗ, không thèm chấp mắt lấy một cái. Thùy Họa Tôi vội vàng gọi tên cô ấy, không sao đâu, chỉ khi chúng ta cho ông ta thấy mình còn chút hy vọng mong manh, mới có thể khiến ông ta nếm trải mùi vị thống khổ tuyệt vọng. Cuối cùng, khi Châu Khất đẩy cửa thần điện ra, ánh sáng màu đen xung quanh của ông ta lóe lên, ông ta dùng hết sức lực phóng thích thần niệm của mình. Lòng thầm mong tắm khiên minh vương bất hủ có thể bảo vệ mạng sống của ông ta. Chỉ cần bước vào thần điện, ông ta có thể an toàn thoát chết rồi, tuy nhiên, ngay giây phút Châu Khất tưởng chừng mình đã có thể đặt chân vào thần điện, thì Thùy họa cuối cùng cũng ra tay. Thiên xung địa kích, em mờ dương tuyệt diệt, trảm. Tử thần gián một đao xuống, thần điện cửu u sụp đổ. Còn có cả tấm khiên minh vương bất hủ của Châu Khất, hay còn gọi là võ ngoại mai rùa của thần thú huyền vũ. Trước mặt tử thần Thái Sơ, không có cái gì được phép tự xưng mình là bất hủ, chương 1295, tình yêu sâu đậm không hối hận, một, khiên bất hủ minh vương, lớp vỏ bọc ngoài của thần thú huyền vũ, vật thiên được thiên đạo ban phước, lại được chu khất tế luyện cùng với hàng trăm vạn vong hồn. Kiên cố không thể phá hủy, không thể lây chuyển. Sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ vượt cả khiên trắng vĩnh sinh bất diệt của thần giới, hơn cả cơ thể của kim Cang kiếm của tôi có thể chém phù vân. Chia đôi địa mạch, thậm chí dễ dàng phá vỡ một hành tinh, ấy vậy, khi đối mặt với khiên bất hữu minh vương của Chu Khất thì cũng chỉ có thể cầm kiếm thở dài mà thôi. Thế nhưng, một thánh vật thiên liên bất khả xâm phạm như vậy lại không thể chống lại được một nhát đao thôi ngôi của Thùy họa Trời đất va chạm nhau, âm dương tiêu vong. Trước mặt tử thần, không có sự bất tử, mọi sự tồn tại đều chỉ là ảo ảnh, khiên bất hữu minh vương vỡ tan, cơ thể thần ma của Chu Khất cũng vỡ vụn. Thần hồn của hắn ta nhanh chóng vụt lên không trung. Chu khất nói đúng, ý chí thần niệm thiên đạo vẫn luôn chiếu cố hắn. Thần hồn vừa bay lên không trung, một bàn tay lớn từ trong hư không hướng về phía chu khất. Trước kia tay của thiên đạo xuất hiện chỉ để hủy diệt, nghiện nát sao chổi do lưu phong thiên tôn biến hóa, dễ dàng đánh tan một hàng tinh chết trong hư không. Tay của thiên đạo ngày hôm nay lại vì muốn bảo vệ, thiên đạo muốn bảo vệ thần hồn của chu khất. Ha ha, muốn chạy sao? Thụy Hòa cười nhạo, một đao chém về phía trước. Vốn tưởng rằng cô ấy định giết Chu Khất trước khi bàn tay của Thiên Đạo nắm được thần hồn của Chu Khất, ai biết rằng hướng xuất đao của cô hoàn toàn không phải là Chu Khất mà là bàn tay của Thiên Đạo. Ở núi Côn Luân, tôi đã chứng kiến cuộc đấu tay đôi giữa côn và Thiên Đạo, tuy nhiên, vào thời điểm đó, năng lượng của Thiên Đạo còn yếu, sức mạnh lại có hạn, thiên uy thực sự vẫn còn nằm trong hư không. Hôm nay Một đòn tấn công bằng đau này của Thùy Họa mới thực sự thách thức thiên quy Trong mắt nữ đế cũng tràn đầy sự kinh hãi lẩm bẩm nói, cô ấy lấy đâu ra dũng khí? Tôi cũng không biết, tôi không biết gì nhiều về Thái Sơ Tử Thần, chỉ biết rằng cô ấy đã ngưng tụ ra cơ thể khôi cương giữa chiến trường thần ma, Thái Sơ Tử Thần, thân thể khôi cương, giết chết cả thiện lẫn ác, ác thánh đều phải chết. Tạ Lan, Chu Khất chết chắc rồi. Chẳng lẽ Thùy Hòa thật sự có thể chém đứt tay của thiên đạo sao? Tôi hỏi. Đúng vậy, được vận mệnh ủng hộ, tay của thiên đạo không dám phát huy toàn lực, nhưng một đao này của vợ ngươi thì đã dùng hết sức. Đao mờ dương diệt tuyệt, nhìn khắp vạn cổ, lại có mấy người có thể đỡ được chứ, vừa lúc nữ để nói xong những lời này không bao lâu, đao quan của Thùy Hòa cuối cùng cũng va chạm với tay của thiên đạo. Đại âm hí thanh, đại tượng vô hình. Hư không vỡ vụn. Thời gian và không gian đang xen trực tiếp diễn hóa cảnh tượng thời kỳ hỗn động. Phá vỡ hư không là thủ đoạn của thiên tôn, đạo tổ có thể gây ra sự hỗn loạn thời gian và không gian, nhưng đến cảnh giới thái sơ tử thần cùng thiên đạo, một tâm niệm đã có thể khiến vạn vật trở về nguồn cội, diễn hóa cảnh tượng thời kỳ hỗn động. Hư không bị phá vỡ có thể khôi phục lại, sự hỗn loạn của thời gian và không gian có thể hồi phục sự ổn định vốn có. Chỉ có sự hỗn động là không thể khôi phục lại được bởi vì bản thân sự hỗn động tượng trưng cho sự hủy diệt. Cái gọi là kiếm ý hỗn động là dựa trên nền tảng đạo hủy diệt của thiên đạo. Không hay rồi. Theo lời cảm thán của nữ đế, rất nhanh tôi đã phát hiện ra vấn đề. Nơi cực hàng cửu U có một tầng kết giới U Minh, được dùng để cô lập với nhân gian, sự va chạm giữa đao của Thùy Họa và tay của thiên đạo chính là diễn ra ở rìa của kết giới, ngay khi cả hai va chạm nhau, kết giới U Minh đã vỡ tan và xuất hiện một lỗ hỏng. Ngay khi lỗ hỏng xuất hiện, âm khí của cửu u cùng dương khí ở nhân gian bắt đầu khuấy động lẫn nhau, sau đó lỗ hỏng ngày càng lớn hơn, dần dần toàn bộ kết giới u minh đều có nguy cơ bị phá tan bất cứ lúc nào. Nhưng trận chiến đã bắt đầu, tất cả những thứ chúng tôi có thể làm chỉ là cố gắng ổn định kết giới u minh, tình thế nguy cấp, tôi kích hoạt sức mạnh của vận mệnh để ngăn cản âm khí trỗi dậy, nữ để giải phóng sức mạnh lục đạo luân hồi để ngăn cản dương khí giảm xuống. Sức mạnh vận mệnh lực của tôi không còn được bao nhiêu, nữ đế cũng không thể tiếp tục đánh mất sức mạnh lục đạo luân hồi nữa. Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể hy vọng Thùy họa kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt. Càng bị trì hoãn lâu, kết giới U Minh sẽ càng không ổn định. Một khi kết giới U Minh bị phá vỡ, nhân gian và MT sẽ va chạm trực diện, lúc ấy lục đạo luân hồi sẽ hoàn toàn hỗn loạn, khi đó thì người quỷ bất phân, thiện ác mất kiểm soát, bóng tối bao phủ khắp chốn Họa nạn diệt thế sẽ xảy đến sớm hơn. Xuyên qua sương mù hỗn độn, tôi thấy thanh đao của Thùy Họa đã bị bàn tay thiên đạo nắm chặt lấy, không thể thoát ra được. Thùy Họa càng phát huy sức lực thì kết giới U Minh càng trở nên bất ổn, bởi vì thái sơ tử thần vốn dĩ không nên xuất hiện ở nhân gian, một khi xuất hiện sẽ xảy ra hiện tượng long trời lỡ đất, âm dương tiêu biến. Thùy Họa không nên quyết chiến với thiên đạo ở nhân gian, nơi đây không phải là chiến trường của cô. Nếu chỉ vì để giết Chu Khất mà khiến kết giới U Minh bị phá vỡ thì thật lãng phí, bây giờ Thùy họa chỉ có hai lựa chọn, hoặc tiếp tục chiến đấu, cô có cơ hội đánh gãy bàn tay của thiên đạo, nhưng mà, cái giá phải trả là kết giới U Minh không thể chịu được cú chấn động năng lượng khổng lồ và trực tiếp bị vỡ tan. Lựa chọn còn lại chính là bỏ đau xuống và nhận lấy thất bại, để thần hồn của Chu Khất thoát khỏi nhân gian. Trong ấn tượng của tôi, Thùy họa không bao giờ thỏa hiệp. Mà phá quân hộ Pháp Thiên Tôn trong lịch sử cũng chưa bao giờ thỏa hiệp dù chỉ một lần, khi ấy phá quân hộ Pháp Thiên Tôn bị Thái tử Nam Hải Long Vương làm nhục, lấy sinh mạng của hai vạn đệ tử ma đạo ra uy hiếp, ngay khi phá quân không thể chịu đựng được sự thỏa hiệp, hai vạn đệ tử đã cùng nhau tự sát, để lại truyền thuyết về đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Chương 1296, tình yêu sâu đậm không hối hận, hay, tôi biết, chưa từng có một phá quân nào đầu hàng không đánh, nhưng vào lúc này. Tôi thực sự hy vọng Thùy Họa có thể thỏa hiệp một lần, đừng làm ảnh hưởng đến nhân gian, như thể cảm nhận được tiếng gọi từ trái tim tôi, Thùy Họa nhìn tôi xuyên qua màn sương mù hỗn độn. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt cầu xin, ra dấu rằng cô ấy cần nghĩ đến chúng sinh trong tam giới, nhưng Thùy Họa chỉ lắc đầu với tôi, im lặng từ chối lời thỉnh cầu của tôi. Một nỗi sợ hãi chưa từng có chợt dân trào trong cơ thể tôi, ngay cả khi đối mặt với cái chết, tôi cũng chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ. Nếu Thùy Hòa thực sự vì chấp niệm một mình một đường mà gây ra sự sụp đổ của lục đạo Luân Hồi, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy sẽ trở thành thủ phạm trong mắt tất cả chúng sinh trong tam giới. Đây là một sai lầm cực kỳ lớn và không ai có thể gánh nổi tội nghiệp này. Loại tội ác này không thể gột rửa được, phá quân sách đau đi xuống MT đã gián tiếp dẫn đến cái chết của ma đạo, tuy rằng cũng là phạm cùng một sai lầm nhưng sự mất đi của ma đạo chỉ sau một đêm thực sự là một điều tốt đối với nhân gian. Bởi vì nếu để trận phong thần tiếp tục diễn ra thì sẽ càng chết thêm nhiều người nữa. Giết chóc là nguồn cội của tội lỗi, chiến tranh không chấm dứt, tội lỗi chồng chất, chúng tôi đã phạm phải tội lỗi khó mà tha thứ. Tuy nhiên, tổng số sự giết chóc do tất cả các đệ tử ma đạo gây ra cũng không thể so sánh với sự tổn hại gây ra cho chúng sinh và sự sụp đổ của lục đạo luân hồi. Nữ đế bệ hà, nếu lục đạo luân hồi bị tiêu hủy, tội lỗi này có thể rửa sạch được không? Tuy rằng tôi sớm đã có đáp án nhưng vẫn không nhìn được mà hỏi nữ đế một câu. Thời gian trôi đi, biển cạn, đá mòn, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ có thể đền bù được. Tôi thà để tôi là người gánh chịu tội lỗi này. Thùy hòa cô ấy, lần này thực sự khiến tôi thất vọng. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại nhất quyết tranh thắng thua làm gì. Một tiếng thở dài, bất lực. Tôi và nữ đế chỉ có thể tiếp tục dùng hết sức mình để duy trì sự tồn tại của kết giới U Minh, đồng thời hy vọng Thùy Họa có thể bất ngờ tỉnh ngộ vào thời khắc máu chốt. Đáng tiếc, Thùy Họa hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của kết giới U Minh, vẫn tiếp tục gia tăng sức mạnh của Thái Sơ Tử Thần. Sự hỗn loạn trong kết giới U Minh ngày càng trở nên mãnh liệt, tôi và nữ đế gần như đã dùng hết sức mình. Cuối cùng, sức mạnh lục đạo luân hồi mà nữ đế có thể sử dụng đã đạt tới điểm giới hạn. Nếu cô ấy còn tiếp tục sử dụng, vậy thì lục đạo Luân Hồi sẽ sớm sụp đổ trong tay cô. Tạ lang thả tay đi, cứ mặc kệ cô ấy đi. Nữ đế thở dài nói. Không, tôi không cam tâm. Cậu không muốn thì cũng đã làm sao, tất cả đều là số mệnh, chính là số mệnh muốn vợ cậu đến đây. Thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi sô cậu, vận mệnh thì cũng có khác gì đâu. Tôi vốn tưởng rằng Thùy Hòa vượt khỏi sự kiểm soát của số phận. Nhưng không ngờ cuối cùng cô ấy lại bị số phận cám dỗ. Nữ đế thu tay lại, nếu tôi tiếp tục sử dụng sức mạnh của vận mệnh thì cũng vô ích, tôi chỉ có thể nhìn khoảng trống trong kết giới u minh mở rộng vô hạn, chẳng mấy chốc sẽ đi đến bờ vực bị vỡ tung. Tuy nhiên, vào lúc kết giới hư không sắp bị phá vỡ nhưng lại chưa bị phá vỡ, vào lúc tôi và nữ đế đang tuyệt vọng đến cùng cực. Một tiếng hét lớn từ trong sương mù hỗn động truyền đến, Cúc. Với chữ Cúc của Thùy Hòa. Uy áp của Thiên Đạo từ phía trên biến mất ngay lập tức. Cùng lúc đó, tiếng thét phẫn nộ vô tận của Thiên Đạo truyền ra từ sâu trong hư không của vũ trụ, không biết làm vỡ bao nhiêu ngôi sao. Bàn tay của Thiên Đạo đã bị phá vỡ, ngay trước khi kết giới u minh bị phá vỡ, thần hồn của Chu Khất vẫn đang tìm cơ hội trốn thoát, nhưng chỉ bằng một cái búng tay, thùy họa búng tay phát ra một luồng năng lượng diệt trừ âm dương, lập tức bị tiêu diệt, trở về hư không. Trong số khoảng thời gian còn lại, Tôi và nữ đế nhìn nhau ngay người. Vào lúc này, Thùy Họa bước ra từ đám sương mù hỗn độn, đến trước mặt tôi và chăm chú nhìn tôi. Anh không nên nghi ngờ một người yêu anh sâu đậm như vậy." Nói xong, Thùy Họa quay người trở về hư không vũ trụ, bỏ lại tôi đứng tại chỗ nhìn chầm chầm vào bóng lưng cô ấy và chìm trong sự tiếc nuối vô tận. "Tạ Lang, ngươi không cần phải hối hận." Nữ đế nói. "Tôi đã làm cô ấy đau lòng rồi. Chỉ có cô ấy đau lòng." Nếu cậu không quan tâm, không nghĩ đến chúng sinh trong lục đạo thì người đau buồn không còn là mỗi cô ấy, mà là hàng tỷ chúng sinh trong lục đạo tam giới. Có một số hiểu lầm không cần phải làm rõ, cần hiểu thì ắt sẽ hiểu, chưa kể những gì cô ấy nói thực ra là còn có một tầng ý nghĩa khác. Cái gì? Lẽ nào cậu không nghe ra rằng cô ấy đang thổ lộ tình cảm với cậu sao? Nữ đế đáp, nhìn tôi mỉm cười. Anh không nên nghi ngờ một người yêu anh sâu đậm như vậy. Từ khi Thùy Hòa 9 lần niết bạn cho đến khi trở thành tử thần trong thái cổ minh giới, tôi chưa từng nghe thấy một lời yêu thương nào từ cô ấy nữa, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ rằng cô ấy thực sự đã quên hết mọi thứ. Tình yêu không bao giờ cần giải thích và cũng không bao giờ có bất kỳ sự nghi ngờ thực sự nào. Bởi từ ngày chúng ta chọn yêu nhau, chúng ta chưa bao giờ hối hận về nó, chương 1297, âm ti mượn người, một, tay của thiên đạo đã gãy, Thùy họa cũng đã rời đi. Tôi và nữ đế đã tốn rất nhiều thời gian và vô số thân niệm để ổn định lại kết giới u minh của M.T. Cái chết của châu khất tương đương với việc giải trừ đại họa cho tất cả chúng sinh trong tam giới, nhưng đối với M.T. mà nói thì lại là gián một đòn nặng nề. Trong trận chiến này, tôi đã đích thân chôn thay hàng trăm vạn quân tinh nhuệ của M.T. Tất cả tay chân của châu khất, bao gồm cả ngũ phương quỷ đế mới nhậm chức, tứ đại minh vương, vân vân, đều bị sử tử dưới thanh kiếm của tôi. Trước đây MT có thể nói là quân lực mạnh nhất tam giới, bây giờ sau hai lần liên tiếp tổn thất nặng nề, khí số của MT bỗng chốc tụt xuống đến đấy. MT của hiện giờ chỉ còn lại địa tạng Vương Thiên Tôn, Thập Điện Diêm Vương, Tứ Đại Phán quan cùng mấy chục vị chiến tướng cấp cao, ai nấy cũng đều có chức trách, nhiệm vụ và sở trường riêng. Địa tạng Vương Thiên Tôn vẫn chịu trách nhiệm cai quản 18 tầng địa ngục và trấn áp huyết hải phù đồ. Thập Điện Diêm Vương và Tứ Đại Phán Quan chịu trách nhiệm duy trì trật tự của Lục Đạo Luân Hồi, còn Mạnh Bà Thiên Tôn vẫn giám sát cầu nại hà. Thần Điện U Minh giờ thành một mảnh hoang tàn, huyết hải chưa cạn, oán hận vẫn còn. Đạo bào trắng của nữ đế dính đầy máu, thông báo với trời đất và đích thân đọc kinh báo cáo của hậu thổ nương nương để siêu độ. Kể từ khi hậu thổ nương nương nhập Lục Đạo Luân Hồi đến nay, MT chưa bao giờ hoang tàn và khốn khổ đến thế, chính tiêu biến và tà sinh ra. Sức mạnh của Mt bị suy giảm đi rất nhiều, ác quỷ oán hồn tụ thành từng nhóm tác quái, vong hồn, quỷ khóc bên bờ sông vong xuyên, đường hoàn tuyền sinh hồn không tiến lên trước nữa, đại vọng hướng ngập tràn tiếng than khóc. Trật tự của minh giới xuất hiện vấn đề rất lớn, một mình địa tạng vương thiên tôn không thể trấn áp được tà khí của cả 18 tầng địa ngục, huống chi còn phải phụ trách trấn áp nơi ô uế như huyết hải phù đồ nữa. Mà cùng với sự cập bến của đại nạn diệt thế, sinh hồn xuất hiện ở nơi này ngày một nhiều hơn, thập điện diêm quân dụ có thuật pháp phân thân thì cũng chẳng quản lý, giám sát hết được ác quỷ ở 18 tầng địa ngục. Tình hình ở MT rất đáng lo ngại, mà MT lại là một trong những vị trí quan trọng trong tam giới, một khi MT xảy ra hỗn loạn thì tam giới sẽ mất cân bằng và xảy ra thảm họa. Thấy vậy, tôi thẳng thắn chẳng che giấu gì mà nói với nữ đế, nữ đế bệ hạ. Tình hình ở MT thật đáng lo ngại, cô cũng biết, nhưng hiện tại MT không có người tại có thể dùng được. Trong khi tôi và nữ đế đang thảo luận về vấn đề này, thì phán quan thẩm thiện ti, khấu chuẩn đã đến báo cáo. Nữ đế bệ hà, nhân đạo tổ sư tạ Lưu Vân cầu kiến. Bảo hắn đến chờ ở thần điện phong đô trước, cô sẽ đến sau. Nữ đế đáp. Tuân lệnh, sau khi phán quan thẩm thiện ti rời đi, Nữ đế ra lệnh cho mạnh bà Thiên Tôn sắp xếp thêm người xử lý hậu quả ở Thần Điện U Minh, sau đó đưa theo tôi đến Thần Điện Phong Đô Bắc M Đại Đế để gặp mặt tạ Lưu Vân. Thần Điện U Minh thờ phụng hậu thổ nương nương, là gốc trễ của cửu U, ác phải được xây dựng lại từ đầu, chưa kể dưới Thần Điện còn có trận pháp lục đạo luân hồi không thể bỏ qua. Tạ Lưu Vân thời khắc này tìm đến M.T làm gì? Tôi hỏi, M.T xảy ra chuyện lớn nhường này. Tháng ta không đến thì thật không đáng mặt nhân đạo tổ sư rồi. Nữ đế trả lời. Nữ đế bệ hạ, em mờ ti hiện giờ không có binh để dùng, không chừng chúng ta có thể mượn nhân đạo một ít. Ha ha, cô cũng đang có ý định này. Tiến vào thành phong đô, các thế lực trong thành vốn thuộc về châu khất đã bị địa tạng vương thiên tôn cưỡng chế quét sạch. Mặc dù trật tự trong thành đã ổn định nhưng trận huyết tẩy vẫn khiến thành phong đô mất đi vẻ uy nghiêm trước đây, khắp thành tràn ngập bi ai. Mặc dù Châu Khất đã chết nhưng ảnh hưởng của thảm họa vẫn còn đó. Thành chủ Phong Đô đã bị tôi giết chết, hiện tại không chỉ vị trí thành chủ bỏ trống, mà một số chức vụ quan trọng liên quan cũng không có người kế nhiệm. Phủ thành chủ không có người, phủ tổng binh Hoàng Tuyền cũng gặp phải tình huống khó xử tương tự. chương 1298, âm ti mượn người, 2, hòa nạn ở thần điện U Minh gần như đã tiêu diệt toàn bộ âm sai quỷ tướng có trong MT, khiến cho MT không còn người tại. Chẳng thể dụng binh. Hai nơi quan trọng này đã mất đi uy quyền vốn có, thì trật tự của toàn bộ MT cũng khó mà ổn định được. Điều quan trọng nhất là tình thế tiến thoái lưỡng nan này sẽ còn kéo dài rất lâu, bởi vì hệ thống tuyển chọn nhân tại của MT rất nghiêm ngặt, trong thời gian ngắn thì căn bản là không thể tìm được người. Nữ đế của lúc này vẫn đang mặc chiếc đạo bào trắng bị vấy máu, bạch bào nhùm huyết ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng khi mặt trên người nữ đế lại thể hiện được tấm lòng từ bi của cô. Sau khi từ chức Bắc M Đại Đế, nữ đế rất ít khi xuất hiện ở thành Phong Đô, khi cô ấy lần nữa hiện thân trong thành, thì trong thấy cảnh tất cả người dân trong thành đều quỳ gối bái lại dọc hai bên đường đi. Thập điện Diêm Quân cùng tứ đại phán quan nghiêm trang đứng chờ ở cửa thần điện Bắc M Đại Đế, khi nhìn thấy nữ đế, đã vội vàng hành lễ, bái kiến nữ đế bệ hạ. Các ngươi bình thân, M T Đại Nạn vẫn chưa thôi, vẫn mong các khanh đảm nhiệm trọng trách. Nữ đế nói. Thần ác cúc cung tận tụy, mãi đến lúc chết. Thập điện diêm quân đồng thanh đáp lời. Hôm nay cô có chuyện muốn cùng nhân đạo tổ sư thương lượng, xin các vị tạm thời lui bước ra ngoài, lát nữa cô sẽ phái người mời vào. Vâng, thưa bệ hạ, thập điện diêm quân và tứ đại phán quan nhận lệnh rút lui, tôi cùng nữ đế bước vào thần điện Bắc M Đại Đế. Trong đại sảnh, tạ Lưu Vân đang đợi. Y phục trắng như tuyết, thần niệm dồi dào. Tu vi của tạ Lưu Vân hiện tại đã đạt đến đỉnh cao đào tổ, e là chỉ còn cách một bước nhỏ nữa đã có thể đột phá. Tuy nhiên, bản lĩnh mạnh nhất của ông không phải nằm ở việc chiến đấu mà nằm ở thanh kiếm lục nhậm mờ Dương trong tay ông. Thiên địa mang mang, bất tri sợ chỉ, nhật nguyệt tuần hoàng, chu nhi phục thủy, đất trời thênh thang, không chống dừng chân, nhật nguyệt tuần hoàng, xoay đi chuyển lại, thanh kiếm lục nhậm mờ Dương của tạ Lưu Vân có thể nhìn thấu giới hạn của tạo hóa. Không chỉ có thể dò xét được biến số trong vô định, nếu ông ấy chịu đánh đổi một lượng tâm huyết nhất định còn có thể suy diễn được huyền cơ của thiên đạo. Nhân đạo tạ Lưu Vân, bái kiến nữ đế bệ hạ. Tạ Lưu Vân cuối người hành đại lễ với nữ đế bệ hạ, người là nhân đạo tổ sư, vai vế ngang bằng với cô, nói chuyện với cô không cần hành đại lễ như vậy. Nữ đế nói. Nữ đế xứng với đại lễ này của Lưu Vân, cái bái lạy này là thay cho muôn dân trong thiên hạ. Nếu không phải nữ đế xã thân ngăn chặn Châu Khất, lục đạo luân hồi ác sẽ sụp đổ, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tạ Lưu Vân lần nữa cuối người, vẽ mặt trịnh trọng. "Tôi thật không ngờ Châu Khất lại là thân tính của Thiên Đạo, là lỗi do cô không biết nhìn người nữ đế thở dài một hơi, đáp, "Nữ đế bệ hạ không cần tự trách như vậy, Châu Khất có Thiên Đạo che giấu giúp thân phận, không phải lỗi của nữ đế." Tạ Lưu Vân, hôm nay vì sao ngươi lại đến M. M T?" Nữ đế hỏi. Ta đã tính toán ra được M.T. gặp phải đại nạn, hôm nay ta tới đây là để chia buồn. Trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời, M.T. gặp nạn, nhân đạo sẽ không đứng trơ trơ khoanh tay nhìn. Ừ, ngươi có lòng rồi. Cô cũng đang có chuyện cần nhân đạo ra tay giúp đỡ. Xin nữ đế cứu việc phân phó, M.T. lần này chịu thương tổn nặng nề, đối mặt với khống cảnh không có binh để sử dụng, trong thành chết quan này tuy vẫn có người tài khả dụng. Nhưng chung quy vẫn là thực lực còn yếu, không thể trọng dụng Nghe ý của nữ đế bệ hạ là muốn mượn người của nhân đạo ta. Tạ Lưu Vân hỏi. Không sai. Ta có thể hứa với nữ đế, tất cả đệ tử nhân đạo của ta sau khi độ kiếp thất bại có thể đến em mờ làm quan, nghe theo lệnh sai khiến của nữ đế. Ngươi có biết quyết định của ngươi có ý nghĩa gì không? Ngươi là nhân đạo tổ sư, những gì ngươi nói đại diện cho toàn bộ nhân đạo. Cựu u nữ đế trong mắt ánh lên thần quan nhìn về phía tạ Lưu Vân hỏi. Lưu Vân đương nhiên hiểu được, hơn nữa ta sẽ thêm lời hứa hôm nay của ta vào giáo lý của nhân đạo. Tạ Lưu Vân nghiêm túc trả lời, chương 1299, ngấn lệ rời quê, một, đệ tử đạo môn không vào Mt sau khi độ kiếp thất bại, thần hồn có thể lựa chọn đầu thai tái sinh ở nhân gian hoặc lựa chọn trở về tổ định để tu luyện dương thần, dương thần đắc đạo vẫn có thể tụ thành cơ thể thiên tôn. Bây giờ Tạ Lưu Vân đưa ra thêm lựa chọn thứ ba, gia nhập MT với tư cách làm quan làm tướng. M binh quỷ tướng của MT trước đây đều được tuyển chọn từ những sinh hồn, ban cho phương pháp tu luyện âm hồn, sau đó lại chọn lọc từng vòng một. Một âm binh trưởng thành theo quá trình như vậy là rất khó khăn, thường phải mấy trăm năm mới sinh ra được một vị quỷ tướng, mà âm soái thì phải ngàn năm thậm chí và ngàn năm, tài nguyên tiêu hao lại càng khó tính toán. Cho dù vậy... Sức chiến đấu của âm binh và quỷ tướng cũng không bằng các tướng tinh nhuệ chính thống của đạo môn. Giờ đây tạ Lưu Vân đã đưa ra lời hứa, đồng nghĩa với việc từ nay trở đi MT sẽ không còn phải đối mặt với tình thế nan giải vô binh khả dụng nữa. Thần hồn của các đệ tử đạo môn đều có tu vi của riêng mình, điều này giúp tiết kiệm rất nhiều tài nguyên cho MT. Không phải tất cả đệ tử nhân đạo đều sẵn sàng dành cả cuộc đời để chứng thiên tôn. Đối với những người này mà nói thì có thể đảm nhận nhiệm vụ của mình trong MT chắc chắn là một lựa chọn tốt nhất, hơn nữa, việc để các đệ tử nhân đạo làm quan trong MT, khiến cho việc liên lạc giữa MT và dương gian càng trở nên thuận tiện hơn, điều này có lợi cho sự ổn định của lục đạo Luân Hồi. Tạ Lưu Vân, cô thay mặt toàn bộ MT, cảm ơn vì quyết định của ngươi ngày hôm nay. Tuy nhiên, chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, cô cần mượn thêm một người từ chỗ ngươi nữa. Cửu u nữ đế nói. Ai? Tạ Lưu Vân hỏi. Đông nhạc Thái Sơn Đại Đế, Đông nhạc Đại Đế, còn được gọi là thần Thái Sơn, Thái Sơn quân hay ngũ nhạc quân, đứng thứ hai trong ngọc thanh nguyên cung của nhân đạo và đứng đầu trong ngũ nhạc. Nắm giữ sự sống, cái chết, quý tiện, quan của người đời, đồng thời cũng nắm giữ sự khởi đầu và kết thúc của vạn vật. Từ thời chiến quốc đến thời nhà Hán, núi Thái Sơn luôn là thánh địa nơi các bậc quân vương tế cáo trời đất. Nghe nữ đế nói muốn mượn Thái Sơn đế quân, tạ Lưu Vân có hơi sửng sốt, không vội vàng đáp lời lại. Sau một lúc im lặng, ông mở lời, ngũ nhạc nối liền với nhau, nếu nữ đế mượn sức mạnh của Thái Sơn đại đế, tổn thất của nhân đạo sẽ vô cùng lớn. Cô biết chỗ khó của ngươi, vì vậy nếu ngươi không đồng ý thì cũng không sao cả. Hãy để Lưu Vân dò xét xem thế nào. Được, cùng ta đi tới đá tam sinh. Bên cạnh đá tam sinh, tạ Lưu Vân múa kiếm do xét mệnh lý của Đông Nhạc Thái Sơn quân. Đồng thời, cựu U nữ đế cũng sử dụng đá Tam Sinh để soi ra quá khứ cùng tương lai của Thái Sơn đại đế. Sau khi kết thúc việc múa kiếm, Tạ Lưu Vân thở dài một hơi, nữ đế cũng đồng thời hồi phục thần trí từ đá Tam Sinh. Hai người nhìn nhau, nở ra nụ cười. Mệnh vốn phải vậy, Đông Nhạc đại đế vốn là phải phụ trách cai quản MT. Tạ Lưu Vân cấp lời trước. Cô sẽ không bao giờ đối xử tệ với ông ấy. Chỉ cần ông ấy chịu đến MT, cô chắc chắn sẽ phong ông ấy làm bắt M Đại Đế Tân Nhiệm, mọi sự vụ lớn nhỏ của MT đều do ông ấy quản lý, cả quân quyền cũng giao lại cho ông ấy. Nữ đế nói, chuyện vốn đã định sẵn, ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Hy vọng từ nay về sau giữa MT và Đạo Môn sẽ không còn khoảng cách, cùng nhau hợp lực để đấu lại thiên đạo. Không sai. Những gì tả Lưu Vân suy luận và những gì nữ đế nhìn thấy ở đá Tam Sinh đều báo trước rằng Đông Nhạc Đại Đế chắc chắn sẽ trở thành sự tồn tại hiển hách nhất M.T. Mà đạo tàng hậu thế cũng từ ngày hôm nay trở đi, không còn đem Thái Sơn Quân xếp trong nhân đạo nữa, mà liệt ông ấy vào danh sách vị thần tối cao của M.T., địa vị của ông ấy trong M.T. chỉ xếp sau cửu U Nữ Đế. Đông Nhạc Đại Đế cũng không phụ sự tin tưởng của Nữ Đế sau khi kế vị chức trách bắt M. Đại Đế. Ông lập tức xây dựng lại phủ tổng binh Hoàng Tuyền, thành lập 72 sư đoàn dưới quyền, đồng thời bãi bỏ tất cả các chức năng mà thiên đạo trước đây thiết lập nên, cơ cấu của M.T. được tổ chức lại, không có ngũ phương quỷ đế tân nhiệm nào được lựa chọn ra nữa, toàn bộ quyền lực quân sự của M.T. đều được giao lại cho thành phong đô trực tiếp quản lý. Từ đó trở đi, nhân đạo mất đi một vị đạo tổ đỉnh cao, còn M.T. thì có thêm được một vị minh quân vạn thế. Chương 1.300 Ngấn lệ rời quê, hay, sau khi đàm phán với tạ Lưu Vân về chuyện của đông nhạc đại đế xong, nữ đế quay sang tôi nói, tạ Lan, cô cũng muốn mượn một người từ ma đạo của các ngươi, thật ra thì, cho dù bà ấy không nói, thì tôi cũng đoán ra được, sự hỗn loạn ở M.T. không chỉ một đông nhạc đại đế có thể ổn định lại được, mà ở 18 tầng địa ngục cũng cần có sát thần trấn áp Ta chắc chắn sẽ không cho mượn Bắc Minh Tú đâu. Tôi nói. Ứm. Nữ đế hơi nhíu mày. Bắc Minh Tú là thống soái của đại quân vong hồn ma đạo ta, cũng là anh hùng tiền bối được ngàn vạn đệ tử ma đạo kính trọng, vẫn xin nữ đế hiểu cho. Cho dù tôi có đồng ý, thì bản thân Bắc Minh Tú cũng không chịu, kể từ trận M. Sơn, ma đạo và M. T. luôn tồn tại nút thắt khó mà tháo gỡ, trong trận chiến cuối cùng ở Quy Khư, tử thương lên đến hàng ngàn vạn người, có thể nói là thù hận sâu tựa biển. Đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa Bác minh tú thân là thống soái đại quân vong hồn, sao có thể hạ mình gia nhập em ti? Sống là người của ma đạo, chết là quỷ của ma đạo, đây là niềm tin của hầu hết các đệ tử ma đạo. Được rồi, ngươi không cần bày ra vẻ mặt cây đắng khó xử như vậy, cô sớm đã biết ngươi nhất định không chịu giao ra Bắc minh tướng quân, người cô muốn mượn cũng không phải hắn. Nữ đế nhẹ nhàng công khóe môi nói. Không phải ông ấy thì còn là ai nữa? Tôi tò mò hỏi. Ám hát chi lông liễu chi nhung, 18 tầng địa ngục của em mờ có cô ấy trấn giữ là được. Ám hát chi lông là kẻ thù của vạn vật sống, dựa vào khí ô uế, hắc ám mà sống, 18 tầng địa ngục là nơi tốt nhất để cô ấy sinh sống và tu luyện, lần này, chắc ngươi sẽ không từ chối nữa đúng không? Nữ đế hỏi. Vẫn phải đợi tôi về rồi bạn bạc với cô ấy đã. Tôi nghiêm túc trả lời. Tạ Lan. Ngươi nói xem. Tại sao mượn một người của ma đạo của ngươi lại khó như vậy? Nữ đế tức giận nói. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, tôi thân là ma đạo tổ sư, đương nhiên phải tôn trọng nguyện vọng của bọn họ. Tạ Lan, ta vừa mới cho mượn Thái Sơn Quân, ngươi lại nói những lời như này, ngươi cố ý khiến ta bẻ mặt đúng không? Tạ Lưu Vân Cao Mày, bất mãn nhìn tôi. Chà, cũng có một chút ý đồ như vậy đó. Tôi gật đầu trả lời. Tạ Lan, ngươi. Nữ đế cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp thần điện Bắc Mờ Đại Đế. Có nhiều chuyện sẽ không bao giờ quay lại như lúc ban đầu, có nhiều người sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Tôi rất may mắn khi sau nhiều năm vẫn có thể gặp lại và mỉm cười với tạ Lưu Vân, có lẽ trong quá khứ chúng tôi là đối thủ của nhau, nhưng hôm nay cuối cùng chúng tôi cũng đứng trên cùng một mặt trận. Mặc dù danh tiếng của tôi trong tam giới đã vượt qua ông ấy từ lâu rồi... Nhưng điều này không ngăn cản việc tôi vẫn kính trọng ông ấy như mọi khi. Long hổ hành tẩu thành tuyệt hưởng, Trung nam thượng hữu Khương Tuyết Dương. Tạ hành tẩu vang danh thiên hạ, kể từ ngày bí mật của đàm cửu Long được tiết lộ thì đã trở thành sự tồn tại mà tôi khao khát nhất, một người đàn ông như thần thánh. Dù sao thì ông ấy cũng từng cùng ma đạo tổ sư đối quyết qua. Từ biệt nữ đế, tôi và tạ Lưu Vân cùng nhau rời khỏi Mt trở về quy khư. Tôi lập tức đến biển Bắc Minh để gặp Liễu Chi Nhung. Sau khi giải thích mục đích đến của mình, vẻ mặt của Liễu Chi Nhung lộ rõ sự thất vọng. "Đạo tổ, ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu như ta đến MT rồi, ta có còn là đệ tử ma đạo không?" "Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi vĩnh viễn là đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng." Ngày hôm sau, Liễu Chi Nhung đi xuống MT, đại quân trăm vạn vong hồn của ma đạo đến đưa tiễn cô. Nguyên Phong lưu hỏa, kỳ lân kích cổ. Tổ lông hành vân, gió thần bầu bạn, trăng sáng soi rọi. Chị Chi Nhung, em biết dưới Mt không có mặt trăng, nên em dùng viên đá mặt trăng này để lưu lại một ánh trăng ở Quy Khư. A Lê nói. A Lê, cảm ơn em. Liễu Chi Nhung rơi nước mắt. Quy Khư là quê hương mà cô đã lớn lên từ khi còn nhỏ, sau khi trở thành đệ tử ma đạo, cô càng xem Quy Khư như quê hương mà cô thầy chết sẽ bảo vệ và sống cả đời ở đó. Bây giờ cô ấy lại sắp phải rời đi, sao cô ấy có thể không khóc được chứ?